Trường Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Huỳnh Thiên Hương Thì lần đầu tiên mà Thiên Hương đến với kênh xóm truyện ma với một tập truyện có tựa đề là Giấu xác con dâu Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện này thì tìm lại để nghe nha Ngày hôm nay thì Mình Thiên Hương trở lại với một câu chuyện cũng mang hơi hướng tâm lý xã hội, một câu chuyện mà cũng liên quan đến cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề, Đỡ làm dâu. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thì nha. Hôm nay ấp vạn An có cô dâu mới Mấy đứa nhỏ trong xóm biết tin Liền kéo nhau đến xem mặt cô dâu Nhà bà Hai Hà có cái sân rộng lắm Khánh lại là con trai độc đinh trong nhà Kiên quyết rằng cả đời này chỉ cưới đúng một lần Hai Hà dùng cả trời đầu tư hết vào thằng con này Tính toán ráng cực khổ lúc trẻ Để lúc về già sẽ được hưởng phước từ con cái Cho nên vừa nghe Khánh nói muốn làm một cái đám cưới hoành tráng, bà dốc hết sức ra, chuẩn bị. Trong sân đặt hơn chục cái bàn, mỗi bàn tầm chục ghế thì sương sương cũng tầm trăm người. Ở dưới quê thì như này đã là không nhỏ, mặc dù tiếng tăm Hai Hà không tốt, nhưng đổi lại Khánh là người sống rất đàng hoàng. Cho nên người đến dự đám cưới của anh đa phần chính là nể mặt anh, chứ không phải nể mặt ông bà Hai Hà. Bên ngoài cứ một hồi lại vô, một hồi rồi lại cạn. Còn trong căn phòng tân hôn của Khánh và Đào, mẹ Đào đang nắm chặt lấy tay mẹ Khánh, kiềm lại sự xúc động, nói Chị Xuôi à, con Đào bị hai vợ chồng em chịu hư, nên vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Có gì không phải, chị ráng bảo bọc dạy dỗ giùm em. Con nhỏ lấy chồng xa nhà, người làm mẹ như em cũng cảm thấy không có an lòng. Lỡ như có cái gì thì... Nói tới đây thì sự xúc động dâng trào, khiến bà nghẹn lời không nói tiếp được nữa. Hai Hà mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nở nụ cười thiện cảm, đáp. <cười> em đừng có lo, đều là thân phụ nữ, chị cũng từng đi làm dâu, nên chị hiểu hết mà. Chị sẽ xem con đào như con gái ruột của mình mà đối xử. Thằng Khánh mà nó dám ăn hiếp nó đó hả? Chị sẽ thay em làm chủ. <cười> em cứ việc giao con gái cho chị đi. <cười> Yên tâm nha. Đào ngồi bên cạnh nghe được những lời mẹ chồng nói mà rơi nước mắt. Trước khi đồng ý lấy Khánh, cô đã nghe không ít những câu chuyện về mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Cô yêu Khánh... Cho nên không muốn anh phải có xử khi hai người xảy ra mâu thuẫn cùng nhau. Mãi cho đến tận lúc làm lễ, cô dâu vẫn còn rất ngại ngùng và lo lắng. Lo rằng bản thân sẽ làm gì đó không dựa mắt mẹ chồng. Lo rằng ngày đầu tiên về nhà chồng đã để lại ấn tượng không tốt. Cho nên những lời mẹ chồng vừa nói thực sự khiến đào cảm thấy vô cùng ấm lòng. Ngày hôm đó, Đào đã khóc rất nhiều Khóc khi ngồi trên xe nghe mẹ dặn dò những điều nên và không nên khi ở nhà chồng Khóc khi nghe những lời hứa hẹn của mẹ chồng đối với mẹ mình Và khóc khi phải nhìn cả nhà quay trở về sau khi tàn tiệc Nhưng sau tất cả, đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc Từ đây cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên những người thân mới Một ngày mùa thu của 3 năm sau đó. Vì công việc, nên hai vợ chồng Đào đã tạm mướn một nhà trọ ở gần trường học Đào đang dạy để ở tạm. Khánh là thợ hộ đi theo công trình. Gần đây, trường cổ Đào đang dự định xây thêm mấy phòng chức năng. Nhờ vậy, hai vợ chồng được ở cùng nhau. Công trình này đội của Khánh đã hoàn thành hơn phân nữa, dự định 3 tháng nữa sẽ hoàn công. Đào cũng đã nộp đơn xin chuyển công tác về trường ở dưới quê của Khánh Mẹ Khánh chỉ có mình Khánh là con mà bản chất công việc của anh thì không cố định ở một chỗ Tháng này ở miền Nam chứ tháng sau là bắt xe ra tận miền Bắc Cha mẹ Đào thì đã qua đời hồi dịch Covid năm ngoái Giờ hai bên cha mẹ cũng chỉ còn mình mẹ Khánh là cần người chăm sóc Vì vậy Đào về đó để tiện thay chồng chăm nom mẹ chồng. Hôm nay Khánh xin nghỉ một bữa để cùng Đào đến bệnh viện. Hơn 3 tháng trước, Đào bắt đầu có dấu hiệu trễ kinh nguyệt. Đến bệnh viện khám thì được thông báo cô đã có thai. Đào vẫn nghe theo lời ông bà dạy. 3 tháng đầu thai kỳ, sẽ không nói với ai. Đứa nhỏ xuất hiện giống là một món quà vô cùng to lớn mà ông trời đã dành tặng cho hai vợ chồng. Nhưng cách đây 3 tuần, cô đến bệnh viện khám thai định kỳ, thì được bác sĩ thông báo đứa nhỏ trong bụng của cô có khả năng mắc bệnh đào. Tin tức này như sét đánh ngang tai khiến đào không kịp phản ứng. Đến khi hồi hồn lại, cô ôm mặt khóc nức nở. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã ăn ủi cô rất nhiều, rằng đây chỉ là chẩn đoán ban đầu, còn cần phải làm giải xét nghiệm sàng lọc khác nữa. Những lời nói đó đã tiếp thêm cho hai vợ chồng đạo rất nhiều hy vọng, và hy vọng đó đã lớn dần theo từng ngày, cho đến khi nó dục tắt vào một tiếng trước. Đứa nhỏ trong bụng đậu đã được bác sĩ xác nhận gần 80% khả năng mắc bệnh đạo. Ông cũng khuyên hai vợ chồng nên suy xét đến việc bỏ đứa nhỏ vì tính nhân đạo. Đào biết ý nghĩa câu nói này của bác sĩ, đứa nhỏ mắc bệnh đau, ngoại trừ vẻ ngoài khác thường, còn các vấn đề về đầu óc. Trong xã hội bây giờ, chỉ cần có một điểm khác biệt thôi, cũng đã trở thành tâm điểm chú ý. Đứa nhỏ của cô chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị xã hội xa lánh, bị bạn bè ăn hiếp, hay thậm chí còn phải chịu những điều tồi tệ còn hơn như vậy. Nhưng cô vẫn do dự về 20% còn lại. Đây là đứa con đầu tiên của hai người. Nếu nhiều đứa nhỏ không bị gì thì sao? Sau khi nói chuyện với bác sĩ một hồi, hai vợ chồng quyết định trở về suy nghĩ vài ngày. Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang màu vàng. Khánh hạ thấp tốc độ, hơi nghiêng đầu về phía sau, nói Cũng may là nghe lời của em khoan hãy nói với mẹ. Nếu không, bà sẽ buồn lắm. Dạ. Đào khẽ đáp. Sau lại thở dài một hơi. Ban đầu, dấu không nói với bà. Cũng không hẳn là vì ghi nhớ lời dạy của ông bà. Chủ yếu muốn tạo chút bất ngờ cho mẹ Khánh. Không ngờ cuối cùng, kết quả lại thành ra như vậy. 60 giây của đèn đỏ vừa qua. Khánh dẫn đầu đoàn người chạy lên trước. Điện thoại trong túi sách đào đột nhiên reo lên Cô lấy ra Thì là mẹ Khánh gọi Cô nhận cuộc gọi Vừa đặt điện thoại Liền nghe tiếng hét rất lớn Của người chạy xe phía sau Lùi lại, lùi lại, trời ơi Đào còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Thì bãi dài đã bị đẩy mạnh một cái Khiến cô văng ra khỏi xe lăn mấy vòng mới dừng lại được Cú va chạm khiến bụng cô đập mạnh xuống lòng đường. Một giây sau, điện cảm nhận được cơn đau thấu trời. Một tiếng động lớn, đầu sực tỉnh. Cảm giác đau cũng dời bớt đi. Cô bò dậy hoang mang, đảo mắt tứ phương tìm kiếm. Bên tai vẫn liên tục truyền đến tiếng la hét kêu cứu người. Cô biết mình vừa gặp tai nạn xe. Nhưng tìm mãi mà không thấy chồng đâu. đầu lão đảo ùa vào đám đông. Chẹn lứng của hàng chục người Cuối cùng nhìn thấy được chiếc xe của Khánh Đang bị một chiếc xe khách đè bên dưới Ở đó một cánh tay máu me đang thò ra ngoài Rung rẩy quờ quờ vài cái Rồi bất động tại chỗ Người người hô hoáng kêu cứu Đạo lúc này đã không còn nghe được gì nữa Hai chân cô mềm nhũn khủy xuống Giúp bỏ lết lại chỗ cánh tay kia Cô nhận ra trên ngón tay áp út của cánh tay đó Chính là chiếc nhẫn cưới tự tay cô đeo vào cho Khánh. Mấy người chạy đến phụ giúp, thấy cô như người mất hồn mà lết lại chỗ tai nạn, thiệp dội kéo ra. Đào lúc này mới khóc trống lên, một hai không muốn rời đi. Đột nhiên có giọng phụ nữ kệ sát bên tai cô nói. Chết rồi, chết rồi, ngồi chết rồi, không có cứu được nữa đâu. Đạo nghe được mấy lời đó, không biết trời trăng gì nữa. Lúc cô tỉnh dậy, đã được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lúc đến thăm khám cho cô, cũng nói chuyện vô cùng cẩn thận, giống như sợ cô sẽ bị kích động. Nhưng bác sĩ đã quá lo xa, vì trong lúc ông nói chuyện cô chẳng hề nghe thấy gì hết. Bên tai chỉ còn lại âm thanh ù ù và một suy nghĩ. Bạn của cô là do khánh cứu. Và điều cô dù không muốn, vẫn phải chấp nhận. Đó là đoạn đường sau này cô đi, không còn Khánh cùng đồng hành nữa. Một năm sau khi Khánh mất, mùa lũ vừa qua, nhà nhà trong ấp vàng an đều thi nhau ra ruộng, người tranh thủ bơm hết mớ nước còn động lại trong ruộng nhà mình ra. Ruộng nhà nào cạn rồi thì bắt đầu vét mương, đắp lại bờ ranh đã bị mấy con nước dập nát. Ruộng nhà ông Ba Trực Nằm cạnh bờ đê ngăn giữa ruộng Và con sông bên ngoài Nối liền giữa ruộng và sông Là một cái cống dùng để điều chỉnh nước Của cả một cánh đồng Tiếng máy bơm ầm ầm vang lên từ sáng sớm Giờ trời đã về chiều rồi Mà vẫn chưa dừng Ba Trực ngồi trên bờ đê Phị phẹo điếu thuốc Thì thoảng là chật lưỡi mấy cái Nhìn nước từ từ rút đi Rít một hơi cuối Ông định quăng điếu thuốc đi thì bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình. Hai hả, Bà tướng mà trốn được tôi hả? Định giả bộ khóa cổng coi như không có nhà sao? Chiêu này của bà tôi còn lạ lắm cái gì nữa? Bà mà không ra nói chuyện cho đàng hoàng tôi kêu máy xúc tới xúc cái cửa nhà của bà đi đó. Hai hả? Bà trực tò mò đứng dậy đi tới vài bước. Nhìn thấy người đứng đó là Năm Cát. Người phụ nữ dữ dàng nhất xóm. Bản năng sinh tồn cảnh báo cho ông biết Tốt nhất là đừng động vào vụ này Nên đi được nửa đường Ông quay lại tiếp tục Cành cái máy bơm nước của mình Ở bên kia Bà Hai Hà đang lấp ló sau tấm rèm cửa Ngó ra sân Bà không tin là Năm Cát Sẽ thật sự đem máy xúc tới Mấy lời đe dọa kiểu này Bà còn lạ lẫm gì Nghe riết rồi cũng quen Nhưng bà nợ tiền bà ta là thật Sợ nếu không trả Chắc sắp tới, khỏi ra đường Đang không biết làm sao Thì bên ngoài truyền đến tiếng xe máy Mắt thấy con dầu đi dậy dội về tới Hai hà thở vào Rồi không thèm để ý nữa Đi thẳng vào trong buồng của mình Đào đi dậy về Thì ghé qua chợ mua chút đồ về Để nấu cơm chiều Dội về tới cửa Thấy phía trước có người đang đứng Bộ dạng vô cùng tức giận Năm cát thấy có người về Cũng không la hét nữa Mà quay nhìn đào Biết cô là người thật thà Hơn nữa còn động phải bà mẹ chồng lắm tật Thì cũng thông cảm Giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều Thấy cô tại sách nách mang Bà hỏi Đi dạy về rồi đi chợ luôn đó hả Đào mỉm cười gật đầu Dạ Sẵn trong nhà đang hết đồ ăn Mà vì năm qua đây kiếm mẹ con hả có chuyện gì không gì? nằm cát bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói Đào nè, tao biết là bay mắc nợ cái nhà này lắm, khổ vậy á, còn dây dạo chi bay ơi. Ê tao qua đây á cũng không có chuyện gì lớn lao đâu, mẹ bay đánh bài thiếu diện mớ tiền, mà bả cứ kỳ kèo hoài và bả không có chịu trả, tao thấy bả giờ cũng đâu có làm gì ra tiền, nhưng mà tiền cố gì đó thì cũng phải đâu ra đó. Tiền của dì đâu phải giấy con. Bây giờ á, xem được á, mày gửi cho dì luôn được không? Chứ từ nhà dì đi qua đây á cũng đâu có gần gũi gì. Công chuyện của dì đang đang đê đê, chứ cô tránh ràng gì mà đi tới đi lui hoài được. Đào ghep vậy liền tỏ ra vô cùng ấy nấy. Cô bỏ đống đồ trên tay xuống, lật đật mở cốp xe lấy ví tiền ra, thấp giọng hỏi: um, Mẹ còn nợ dì bao nhiêu vậy? 3 triệu đúng đó Bữa đó bác còn đòi chơi nữa mà dì cản đó Nếu không chắc Cũng không có dừng lại con số này đâu Mày biết tính bả mà Không bao giờ biết điểm dần hết Đào cười cười Thỏa tay đếm tiền còn lại trong người Cũng may cô vừa mới lãnh lương hôm bữa Tuần trước là dỗ đầu của Khánh Mấy chú mấy bác trong xóm đến Cũng có gửi chút đỉnh Sau khi trừ lại tiền đồ ăn thức uống Cũng còn dư lại một ít Đào làm giáo viên ở trường quê Lương cũng chỉ ba cọc ba đồng Nếu không phải thì thoảng Lại trả tiền bài bạc của mẹ chồng Thì cũng đủ ăn Cô lấy ra ba triệu đồng Từ trong ví Cặp hai tay đưa qua cho năm cát. Dì cho mẹ con xin lỗi Mất công gì quá Phải mẹ con nói trước Thì con đem qua con gửi gì rồi Bà gì nè Nếu mẹ con còn qua nhà dì đánh bài đó Thì dì giúp con khuyên bả nha Cho mấy bữa lại dăm ba triệu Khổ cho con quá ơi bày khỏi nói Mốt tao không có cho bả chơi nữa đâu Chơi rồi thiếu Khổ bày nữa Nằm cát nói Đây là suy nghĩ thật lòng của bà Mặc dù nhà của bà Là điểm cho dây tiền nóng lớn nhất ấp Nhưng người như hai hà Trong túi không có được ba đồng lẻ Thắng thì bà cũng không được động nào Mà thua thì bà lại phải mất công đi đòi nữa Lấy được tiền rồi Năm cát cũng không dây dưa Nói thêm đôi bạc câu Rồi nhanh chóng rời đi Đào rút chìa khóa xe ra Toàn bộ chìa khóa trong nhà Đều được cô sâu lại thành một chùm cho tiện Thầm nghĩ không biết đây là lần bao nhiêu Vì đâm đến đây đòi tiền Mà mẹ chồng cô phải dùng chiêu khóa cửa Để đối phó Đào mở cổng rồi dắt xe vào trong sân. Ngó thấy tấm mũ đầy củi ở trong sân bị gió thổi bay. Cô đi qua kéo lại, rồi còn chèn bên dưới vài viên gạch ống để giữ chặt, phòng khi lại có gió mạnh. đống củi chất cao hơn 2 mét này là do một tay đào tự tay chặt. Ở đây không có gì nhiều. Nhiều nhất chính là cây ăn trái và lúa. Loài cây được trồng nhiều nhất ở đây chính là nhãn. Mỗi lần xong một đợt thu trái Thì mấy nhà trong xóm lại đem máy cưa ra Cưa gần trụi cây Nói nếu làm vậy Thì cây sẽ khỏe mạnh hơn Cành thấp cũng giúp việc thu hoạch trở nên dễ dàng Đào cũng chỉ nghe vậy thôi Chứ cô cũng không rành mấy. Cành nhãn mỗi đợt mỗi cắt mấy nhà trong xóm Ai mà nấu bằng bếp củi Thì sẽ đến xin Hoặc mua lại để dự trữ trong nhà Còn khi có đám tiệc thì lấy ra xài. Nhà mẹ chồng Đào cũng không ngoại lệ. Lúc Khánh còn sống, cô cũng hay cùng anh đi chặt củi, kéo về phơi đầy cả sân. Có nhà cho, cũng có nhà bán. Nhưng cũng chỉ bán với giá rẻ bèo, thấp hơn bên ngoài gấp đôi gấp ba. Đào thì thích mấy nhà bán hơn mấy nhà cho. Bán thì chỉ cần trả tiền là xong. Còn cho thì phải nợ lại cái tình. Trên đời này món nợ trả hoài không hết chính là tình nghĩa. Đào không phải là con nhà khá giả nhưng từ nhỏ cô đã ở thành phố mấy việc như chặt cây cưa củi là việc vô cùng xa lạ đối với một người thành thị như cô. Lúc mới về đây làm dâu cô đã phải học rất nhiều thế nhưng bây giờ một mình Đào chặt một hai cửa củi cũng không có vấn đề gì. Cô nhớ ngày cô được cha mẹ đưa sang đây Vì đường vào quá nhỏ Nên xe đưa đón không thể vào được Mà từ lộ ngoài vào đến đây ngót nghét Cũng phải hơn 4 cây số Lúc đó mấy người phụ nữ Ai cũng quần là áo lụa Không váy đầm Thì cũng áo dài Nên ai nhìn vào cũng thở dài ngao ngán Cuối cùng phải nhờ một bác Trong đoàn bên nhà trai Chạy đi mượn cái ghe máy Mỗi chuyến chở theo tầm chục người Cứ như vậy Bận tới bận lui Cũng chở được hết đoàn đưa dâu đến nhà trai làm lễ Đó có lẽ là ký ức khó quên nhất trong lòng đào Hai vợ chồng cô ngồi trên ghe Nước dưới sông bắn lên tung tóe. Khánh dùng giặt áo dài phía trước trùm hẳn lên đầu cô Rồi hai người cùng nhau ôm bụng cười Đột nhiên nhớ đến Khánh Khiến đào thường người đứng ngoài sân cả buổi Sực tỉnh lại mới nhận ra Người cô thường chỉ vừa mới qua dỗ đầu mấy ngày mà thôi Thở dài một hơi Đào xách theo đồ đi vào trong nhà Cổng bên ngoài bị khóa lại Nhưng cửa nhà thì đẩy nhẹ một cái là mở Cô đem đồ đã mua bỏ hết vào trong tủ lạnh Lúc trở về phòng thay đồ Thì nghe được tiếng thúc thích Truyền từ phòng mẹ chồng vọng ra Đào lo lắng đi tới đẩy cửa Cô nhìn thử thì thấy mẹ chồng đang ôm bức ảnh của Khánh trong lòng, mắt đỏ hoe. Mẹ nhớ anh Khánh hả mẹ? Đào ngồi xuống bên cạnh bà. Hai Hà đưa tay lau nước mắt, khục khịt nói. Ừ, tự dưng mẹ nhớ nó quá. Bình thường thấy nó chạy đồng chạy tây trong nhà thì la phiền. Giờ không còn nữa, thấy buồn. Thôi, mẹ đừng có buồn nữa. Buồn hoài lại hại thân đó Anh Khánh biết được thì cũng lo lắng lắm Mẹ nằm nghỉ đi à, Đợi con nấu cơm xong con gọi mẹ dậy nghe Đào dơ tay lấy tấm hình trên tay Hai Hà Đặt lên tủ gỗ bên cạnh Định đứng dậy Đi ra ngoài nấu cơm Thì bị bà Hai Hà kéo tay lại Đào nè à, Mấy bữa trước mẹ buồn quá Cũng là vì mới qua vỗ của thằng Khánh Nên cứ nhớ nó Rồi mới đi lanh quanh hội mới ghé vô chỗ dì năm con. Lâu quá không chơi cho nên cũng ngứa tay. Chơi hội lại cái thành ra nợ tiền. Để con trả nợ cho bà già này á, thiệt khổ cho con. Con đừng trách mẹ nghe. Đào xua tay. Mẹ đừng nói vậy. Nợ mẹ con trả là chuyện bình thường mà. Chỉ là sau này nếu mẹ muốn chơi thì cứ nói con đưa tiền cho. Mình chỉ chơi trong số tiền cho phép thôi. Chứ mà mình chơi nhiều quá, đồ nó sinh ra nợ, nợ chồng nợ, thì không biết bao giờ mới trả hết đó mẹ. Hai Hà nghe xong, hiểu đào đàn phê phán cách chơi vô tội giả của mình, lại còn ẩn ý trách bà chơi cho đã, rồi bắt cô trả nợ. Sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi, nhưng nghĩ giờ bản thân chỉ có thể trông cậy vào một mình cô. Nếu làm cô giận rồi bỏ về bên nhà, thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Im lặng hồi lâu, hai hà đột nhiên thở dài, bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt vô hình. Bà nói, mẹ cũng đâu có muốn chờ mấy cái đó đâu con. Hồi mà thằng Khánh còn sống đó, hễ rảnh nó lại bày trò chọc mẹ vui. Không thì cũng ở nhà hủ hủy tâm sự, lúc nói chuyện đồng chuyện tay nãy kia. Bây giờ thì khác rồi, nó khi không bày đặt làm anh hùng mà rồi chết. Con thì suốt ngày đi dạy ở trường. Bà già này ở nhà con mình lối thủi. Riết thì cũng buồn chứ. <cười> Tự dưng kì thấy nhớ nó nữa rồi đó. Thôi con đi làm gì làm đi. Mẹ nằm nghỉ một chút. Hai Hà nói xong thì kéo cái mền trên đầu đắp ngang hông. Mặt quay vào trong tường như sắp ngủ thật. Đào thép vậy cũng không lầm phiền nữa. Cô đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Đào vừa đưa tay mở cửa ra, liền nghe được giọng nói chất chứa đầy sự tuổi thân của mẹ chồng. À, nếu thằng Khanh còn sống, thì đã có người chăm lo cho cái thân già này rồi. Cũng không phải làm phiền đến con như vậy. Cửa phòng vừa đóng lại, Hai Hà liền quay người nhìn ra cánh cửa. Trong cổ họng, hứa một tiếng, bà biểu môi. Muốn nói bóng gió để bà già tự hiểu hả? Mày còn non lắm con. Bà đây cố tình không hiểu đó. Mày dám cướp con trai của tao. Tao hành cho mày cá ở đời không thể sống yên. Ở đó mà dám lên mặt dạy đời hả? Đồ mất dạy. Đạo đi ra ngoài, đứng trong nhà nhìn ra sân, khẽ thở dài một tiếng. Cô không nghe được lời bà Hạp vừa nói, nhưng trong thâm tâm cô, sớm đã quá rõ tính bà. Từ hồi cánh còn sống, bà đã gia phải cái kiếp đỏ đen này rồi. Anh cũng khuyên rằng bà không ít, có lần đòi bỏ nhà đi nếu bà không chịu nghe. Lần đó bà đảm bảo với anh là sẽ không chơi nữa. Còn bảo lời mình chắc như đinh đóng cột. Nhưng cuối cùng, bà cũng nghĩ tai được hai bữa, rồi lẽ đâu vào đấy. Đâu biết cái số mình như vậy, cô cũng không oán trách. Khánh đã cứu cô một mạng, nếu anh còn sống, cái số của anh chắc cũng hẩm hiu chẳng khác gì cô. Bây giờ coi như cô thay anh mà thôi, thay anh trả ơn nghĩa dưỡng dục sinh thành, và thay bản thân cô trả cái ơn cứu mạng. Lời bà Hà nói cũng không hoàn toàn đúng sự thật Trong nhà nào đâu rảnh ràng Công việc bận rộn tối mặt tối mũi Coi chừng vẫn chưa xong Lấy đâu ra thời gian mà buồn chán Phía sau nhà bà Hai Hà Có một miếng đất rộng chừng nửa công Hồi trước Khánh Trọng ở đó mớ cây ăn trái Sau vì không chăm sóc tốt Nên nó chết hết Đến khi đào về thì khuyên chồng xới đất Đắp mô trồng lại mớ cây Nhưng lần này có thêm đào phổ giúp Cây ăn trái được chăm sóc tốt. ra qua đậu trái, nhìn mắt ham. Sau một năm, đào lại mua thêm tầm chục cây dừa lùn chục cây dừa cao, trồng trải rác cặp mé mương. Chưa tới ba năm đã đậu trái buồn buồn. Tính luôn cả năm giờ rồi, mỗi cây dừa trong vườn cho hơn ba ngàn trái. Mỗi tuần trung bình cũng thu được cả triệu. Trước đó, Khánh có ghiêm tầm chục cây xoài đại Loan. Năm rồi cũng bắt đầu hái trái dần dần. Đạo còn tận dụng mấy chỗ gần gốc trồng thêm mớ rau mớ cải để cải thiện bữa ăn. Ở bên hồng nhà thì căn cái trại nhỏ chia thành hai khu nuôi vịt Một bên là nuôi làm thịt một bên nuôi lấy trứng. Hồi nãy cô vừa về vịt đã kêu lên ầm ầm xem bộ mẹ chồng vẫn chưa cho chúng ăn. Trong nhà đủ thứ chuyện làm ra tiền Nhưng mẹ chồng cô đâu thèm ngó Ba năm trước Cha mẹ đào qua đời Vì bị Covid Cả hai ông bà đều có rất nhiều bệnh nền Đặc biệt cha cô bị diêm phổi rất nặng Nhà cô còn một đứa em trai Năm nay 25 tuổi Năm giờ rồi cô cũng mới tổ chức Đám cưới cho em trai Giờ thì nó cũng yên bề gia thất Nó ở thành phố Lo toàn nhang khói cho cha mẹ còn cô ở bên đây làm đúng bổn phận con dâu của mình có nhiều người khuyên cô vẫn còn trẻ tại sao lại cúc cung tận tụy bên bà mẹ chồng khó tính nhưng cô chỉ cười nói cái ân tình của khánh nặng hơn trời như vậy cô làm sao có thể đặt lưng xuống nằm cạnh bên người đàn ông khác hôm qua nghe mẹ chồng nói thèm dịch nấu chao chiều nay đào tranh thủ chạy ra chợ mua một con vịt đã mần sẵn Thêm một mớ khoai cao về nấu. Sang sàng trong bếp một hồi, đến hơn bốn giờ thì cũng xong xuôi. Cô vào gọi mẹ chồng ra ăn cơm. Bà Hà đang nằm ngủ mê mệt trong buồng, đến khi tỉnh dậy đầu óc đã giật lên bừng bừng. Mới mở cửa ra, bà bị tiếng nhạc bolero từ cái loa kẹo kéo của nhà hàng xóm dội vào tay khiến cho bà giật giới Mâm cơm có ba món Hai người ăn một loáng là xong bữa Đào ăn xong thì tranh thủ dọn dẹp Rồi về phòng chấm bài Soạn bài dạy cho ngày mai Đám học trò này thi cử Thì không gấp học bài Chứ vừa ra khỏi phòng thi Thì đã nôn biết điểm rồi Vậy mà đến khi biết điểm Mặt đứa nào đứa nấy Như mới bị trượt giỏ chuối Ép cười cũng cười không nổi Làm xong công chuyện của mình Đào nhân lúc trời chiều mát Đi ra quét sân thuận tay tưới nước cho mớ cải dừa lên cây con đào đang tưới nước nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài cô quay ra nhìn thấy sơn một người sống trong xóm vừa từ thành phố trở về nổi tiếng là hết dịch đã hơn 30 tuổi nhưng chẳng có nổi một công việc ổn định suốt ngày lông nhông theo đám vô công rỗi nghề trong xóm ai nhìn cũng ghét ai thấy cũng tránh nhưng tất cả cũng chỉ dám làm sau lưng chứ trước mặt dẫn tay bắt mặt mừng vì cha mẹ gã là người giàu có nhất cái vùng này. Bởi vậy từng tuổi này, gã chẳng cần lo miếng ăn. Thậm chí gã còn trắng mặt nói bản thân không cần ra ngoài làm việc. Đợi cha gã chết đi, thì đất đai của ổng sẽ về tay gã hết mà thôi. Đào giờ thấy Sơn thì không muốn tiếp chuyện. Cô ghét ánh mắt của gã mỗi khi nhìn cô. Cái nhìn trần trụi khoét sâu vào từng tất da tất thịt lộ ra trên người của cô Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy buồn nôn và kinh tởm. Anh tới tìm mẹ tôi hả? Bà hôm nay mệt nên đi ngủ sớm rồi Có gì sáng mai anh ghé lại đi Nói xong, Đào định đi luôn vào nhà Nhưng Sơn nào để yên Dù thấy rõ được sự chán ghét ra mặt của cô Nhưng gã cũng không phải là dạng thấy khó mà lui Trước giờ gã luôn là người thích chinh phục. Cái gì càng cấm, gã càng làm. Cái gì gã muốn thì phải có cho bằng được. Từ lúc gặp đào lần đầu tiên, lúc Khánh đưa cô về ra mắt, gã đã mê mệt cô rồi. Trước giờ gã chỉ thích mấy cô gái biết ăn chơi, biết chiều chuộng. Bỗng dưng gặp được một người vừa đẹp người đẹp nết. Lời ăn tiếng nói đều toát ra vẻ là người có tri thức. Chỉ bấy nhiều cũng khiến cái tính thích chinh phục của gã trổ dậy. Gã tưởng bản thân đã hết hiệp vọng rồi, khi biết Khánh và Đào tổ chức đám cưới. Bởi vậy, thời gian trước, gã đòi cha mẹ tiền, nói là lên thành phố làm ăn. Ông bà thì vui mừng đưa cho gã hơn trăm triệu. Nhưng đâu biết, gã đã dùng hết số tiền đó vào việc bao gái, rồi ăn chơi xa đọa với lũ bạn trên đó. Hết tiền rồi, gã lại giác cái xác về quê. Tiếp tục sống bám vào cha mẹ, chờ đợi đến ngày được thừa kế gia sản của gia đình. Trong lúc này, gã nghe được chuyện Khánh gặp tai nạn giao thông qua đời. Đào bây giờ trong tình trạng cô đơn lẻ bóng. Cơ hội ngàn năm có một này, gã làm sao bỏ qua được? Mấy ngày trước, gã cố tình qua nhà tìm nhưng không được. Hôm nay gã cũng chỉ thử vận may thôi. Ai ngờ vận may của gã cũng chưa tận. Để gã có cơ hội được gặp Đào lúc cô đang ở một mình. Sơn từ ngoài cổng dùng hai ba bước đi vào sân, Kịp thời bắt lấy tay Đào trước khi cô đi vào nhà. Đào bị Sơn nắm tay thì quảng hốt giật lại. Nhưng khi vừa giật được bàn tay ra, gã lại chuyển qua tấm lấy cả cánh tay của cô. Đào lại tiếp tục dùng sức giật ra. Ánh mắt bất giác nhìn quanh. Sợ có ai đó nhìn thấy sẽ không hay Thế nhưng lần này Gã đã có sự chuẩn bị Nên dù cô đã dùng hết sức Cũng không thể giận tay ra được Anh làm cái gì kỳ vậy? Buông tôi ra để hắn dám nhìn thấy thì không hay đâu Sơn vẫn giữ chặt tay Đào Thậm chí còn có xu hướng bước tới gần cô hơn <cười> Đào em còn trẻ Sao có phải vì một người đàn ông? lãng phí cả đợi như vậy. nói thật với em, anh đã để ý em từ lâu lắm rồi, nhưng mà trước giờ không dám nói, bởi vì em đã là vợ của người ta. giờ <cười> nó bạc số chết sớm. coi như em cho anh cơ hội đi, thay nó bù đắp cho em, có được không? đầu không để yên, dùng tay còn lại tác cho sơn một cái. cái miệng của anh được có thối như vậy được không? tôi là người đã có chồng, buông tôi ra. Trước khi tôi cho anh thêm một cái tác nữa đó nghề nhà giáo Không chỉ rèn cho cô tính kiên nhẫn Và yêu thương Nó còn rèn cho cô cái tính kiên cường Và mạnh mẽ Nếu Sơn muốn ép buộc Thì cô chẳng ngại làm lớn chuyện này Sơn bị đánh thì cũng giật mình Cha mẹ sinh ra tới giờ Chưa bị ai tát tai bao giờ cả Máu nóng nổi lên sùng sục, Gã siết chặt cánh tay đào Gần giọng mà nói Mẹ nó, cô dám đánh tôi hả? Cô có tình chỉ cần một câu của tôi Thì cô sẽ không thể sống yên ở cái ấp này Anh cứ diệt. Anh nghĩ ai cũng sợ anh hả? Anh cũng chỉ là thằng ăn bám cha mẹ mà thôi Người như anh mà muốn so với anh Khánh sao? Bù đắp cho tôi hả? Đừng có làm cho tôi mất ói Cái loại như anh á Đến cả cái móng chân cắt bỏ đi của Khánh Cũng không có bằng đâu Con khốn này, mày dám Đào à Mày có bắt ấm nước lên chừa đó. Tiếng bà Hà cắt ngang lời nói gian dở của Sơn. Biết hôm nay chẳng thể nói chuyện được nữa rồi. Gã buồn tay đào ra, thấp giọng đe dọa một câu, rồi dậm chân rời đi. Bà Hà từ trong buồng đi ra, không thấy được chuyện xảy ra trước đó. Chỉ thấy được cảnh Sơn quay người rời đi. Đào ở phía sau ôm lấy cánh tay, dõi mắt nhìn theo Sơn. Bộ dạng vô cùng buồn tủi bà nghĩ không lẽ con này nó lại mê thằng sơn xong lại thấy cũng có thể mặc dù sơn vô công giỏi nghề nhưng được cái nhà giàu của ăn của để xài ba đời không hết bà liếc xéo đầu trong lòng thoáng qua chút giận hờn đầu từ ngoài sơn đi vào cô vẫn còn vì ánh mắt khi nãy của sơn mà sợ hãi mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ Hơn nữa, cô cũng không phải người ở đây. Mỗi ngày trên đường cô chạy xe đi làm, phải băng qua mấy chỗ vắng người. Ai biết được một tên xấu xa như Sơn có thể làm ra chuyện gì chứ? Thế nhưng sự sợ hãi trong mắt Đào lại bị bà Hà nhìn thành sự chột dạ khi bị phát hiện làm việc xấu. Thấy mẹ chồng nhìn mình với ánh mắt lạ kỳ. Đào đi tới, lên tiếng hỏi. Mẹ sao vậy? Mẹ nấu nước để tắm hay pha trà à? Bà nhìn cô, nhưng người đã hiểu thấu được mọi chuyện, nói Cha mẹ bay gặp chuyện mất sớm, mẹ tuy không phải là mẹ ruột, nhưng cũng xem như là người lớn ở trong nhà. Nếu mà bay muốn đi bước nữa, đó mẹ có thể tha cha mẹ bay, gả bay đi. Thằng Sơn tuy nó không có biết làm ăn, nhưng mà cha mẹ của nó cũng giàu có, qua đó làm dâu, nhắm chận bay không cần đi làm nữa. Cũng không cần suốt ngài phải đi kè kè để trả nợ cho cái bà già này. Đầu biết bà đã hiểu lầm. Cô nhanh chóng giải thích. Mẹ, con chỉ sợ không có gì hết trơn á. Khi nãy đột nhiên cái xuất hiện xong vô rồi nói này nói nọ. Chứ con đâu có gì đâu. Con cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi. Đời này con chỉ có anh Khánh là chồng thôi. Mẹ đừng có nói như vậy. Bậy miệng thì nói vậy thôi cho mà tình cảm ai biết đâu Thì mẹ chỉ dặn bay như vậy Thấy được á Thì để mẹ làm chủ cho Dù sao hồi trước cũng là một tai mẹ bay gửi gắm bay cho mẹ mà Đạo lắc đầu Nói bằng giọng điềm tĩnh Con thật sự không có ý định đi bước nữa Sơn chỉ là người đơn phương Sau này con sẽ giữ khoảng cách với gã Mẹ đừng có nói lung tung như vậy Lão hàng xóm người ta nghe được Người ta đồn lung tung lên Tội cho con lắm Đào đang tức giận Nên giọng nói dù điềm tĩnh, Nhưng cũng không thể che giấu được sự giận dỗi bên trong Cô cảm thấy buồn Vì mẹ Khánh lại không tin mình Lại nghĩ rằng cô là một người phụ nữ Dễ thay lòng đổi dạ Nói đôi câu Đào quay người đi vào bếp nấu nước Đào thì giận Nhưng mẹ Khánh vẫn một mực cho rằng Do bản thân đã nói trúng tim đen của cô Nên cô mới có thái độ như vậy. Bà nghĩ trong bụng. Đàn bà một là tiền, hai là đàn ông. Ai cũng như ai thôi. Bà muốn chóng mắt lên xem cô giả vợ thanh cao được đến lúc nào. Sáng hôm sau, đạo như mọi ngày, đúng 6h30 đã rời nhà. Cô vợ đi thì bà Hà mới thức. Bà nhìn thấy đồ ăn đã được đạo chuẩn bị tôm tất, cũng không khen lấy một câu. Xem như điều hiển nhiên mà cô cần phải làm Đánh răng rửa mặt xong Bà cầm theo ấm trà đi ra ngoài sân Ngoài đường Bà Tư Bích vợ ông ba trực Vừa đúc đi chợ về Bà Hà nhìn thấy liền ngoắt tay kêu vào uống trà Nhưng mục đích rõ như ban ngày Chính là muốn nhiều chuyện Tư Bích đặt cái giỏ xuống dưới chân Ngồi bắt một chân lên cái cầm Mới đầu sáng ra trời còn chưa tan sương, mà tráng bà đã lấm tấm mồ hôi. Lấy cái nón lá trên đầu xuống phe phẩy, bà hỏi. Con Đạo đi làm rồi hả? Đi từ sớm rồi. Mà bà có biết chuyện con Cúc không? Con Cúc à, giàu nằm cát đó hả? Cúc bằng tiếng là đi làm dâu, nhưng nhà mẹ ruột cũng chỉ cách đó mấy căn, lấy chồng được ba năm. Có hai đứa con Một trai một gái Mẹ Khánh biết rõ người phụ nữ này Ban đầu bà cũng nhắm cô cho Khánh Nhưng ai về Khánh lên thành phố mấy tháng Đã dắt dâu về cho bà Từ bích gật đầu Rồi đưa mắt nhìn quanh Rướng người về phía trước Thấp giọng nói Tối qua tôi thấy nó lén lút với ai đó Ở trong vườn mít của ông bà lợi đó Mẹ Khánh trợn mắt Thiệt hả? Có nhìn ra thằng kia là ai không? Không nhìn ra. Bị trời tối quá. Hồi tối đó là tôi đi theo ông ba cắm câu ếch. Đang ngồi nghĩ đó thì thấy hai bóng người nắm tài, vắt dao vô dựng mít của ông ba lợi đó. Con cút thì tôi quen mặt rồi. Dáng đi tướng ngồi của nó, tôi nhận cái là ra. Còn cái thằng kia đó thì nó ốm ốm cao cao, nhưng mà nhìn không có ra là ai. Từ bếch nổi tiếng là cái loa phát thanh trong ấp Vừa thu vừa phát Chuyện trên đời dưới đất Cái gì bà cũng biết Vậy mà tối qua lại không nhìn ra Người đàn ông hẹn hò cùng với Cúc Khiến bà tức cái lòng ngực Tối trằn trọc không ngủ được Lo đến mức như chuyện con dâu nhà mình vậy Không lẽ con Cúc Nó dám dắt trai Ở bên ngoài về đây hẹn hò Nội ngoại sát dắt mà gàng lớn dữ vậy từ bích lắc đầu. Ai mà biết đâu. Thằng chồng nó là cái thứ à, bỏ đi ở trong cái xóm này đó. Đã vô công trỗi nghề. Mà cứ mấy hôm á, lại cống nợ về. Tuần trước bị công an bắt cái vụ đó gà đó. Còn cút phải lỡ đó đóng tiền báo lãnh về cho đó. Mới hôm qua nghe nói à, bị công an dí nhảy xuống sông. núp trong cái bụi lục bình cả chiều à, mới dám lên đó. Còn cút nó là gái quê. Nhưng mà vừa đẹp vừa sang. Hồi đó không phải lỡ con bầu á. Dễ gì cha mẹ nó để cho lấy cái tặng hư thân mất nết đó Chuyện này thì dường như cả ấp ai cũng biết Ngày đám cưới không ai chúc mừng Ai đến cũng than thở Nói con cút xấu khổ Dày phải cái loại ăn thịt không nhả xương Bà Hà lúc biết chú rể là ai Thì chỉ cười thầm Trước đó bà đã có đánh tiếng Muốn làm xui rồi Mà mẹ Cúc toàn hết mắt lên trời Nói thằng con làm hộ Ngày kiếm được mấy đồng lẻ của bà Không xứng với con gái bà ta. Nói gì con người ta. Con Đào đây cũng thua kém vậy đâu. Sắp tới chắc tôi cũng thai cha mẹ nó. Tính đến chuyện gả nó lần nữa ở đây nè. Chuyện của Cúc. Bà Hà đâu thèm để mắt. Mục đích kêu Tư Bích vào đây nói chuyện. Cũng là muốn mượn miệng của bà. Để rêu rao dài tin về Đào thôi. Ừ, sao bà nói vậy? Con Đào có người đến hỏi hả? Mẹ Khánh lắc đầu. Không phải. Tôi thấy con đào hình như là nó có ý với thằng Sơn đó. Tôi bắt gặp tôi nó nói chuyện mấy lần rồi. Chiều hôm qua còn thấy đứng trước cửa nắm tài nắm chân níu tới níu lui. Thằng Sơn đi rồi mà nó còn đứng mỏi mắt nhìn theo. Lúc vô nghe tôi hỏi nó chối bài chối biến. Cái kiểu bên trong như đá mặt mà ngoài còn e này á, tôi còn la lắm gì. Từ bích nghe bà Hà nhắc tới gã Sơn Trợn tròn mắt kinh ngạc. Không phải chứ. Con Đào sao lại cố ý với cái thằng khốn nạn đó được. Ơi, thì còn cái gì nữa ngoài tiền. Cha mẹ thằng Sơn mong giàu mong cháu muốn chết. Mà nó có chịu đàng hoàng tìm kiếm gì đâu. Tôi nói chứ con Đào vừa đẹp lại là vừa cô giáo nữa. Thằng Sơn không biết chịu không chứ. Cha mẹ nó thèm cháy đứt miếng đó. Tư Bích gật đầu đồng tình. Bà cũng có một thằng con trai Tới tuổi lấy vợ Nhưng hai vợ chồng bà Thích con gái còn trong trắng Hơn là mấy đứa có một đời chồng Rồi tùm lum chuyện Chồng chết thì không sao Chứ mà còn sống Thì cứ như đuôi thằng lằn Chặt rồi lại mọc Dậy mờ rễ má chặn chịch không dứt Bà cũng thích đào lắm Cô giờ đẹp người lại đẹp nết Biết giữ khuôn phép trước sau Lại còn thêm cái chuyện Dù chồng mất sớm Và tuổi đời còn khá trẻ Nhưng vẫn một mực muốn thay chồng báo hiếu với mẹ. Chỉ bấy nhiều thôi, bà đã cho cô điểm tuyệt đối rồi. Ngặt một nỗi, bà không ưa gái đã có chồng. Phần còn lại là không muốn xui da gì với bà Hà. Vậy bà tính sao? Lỡ bên Hà nhà thằng Sơn hỏi cưới làm sao? Bà gá luôn hả? Từ bích hỏi thăm dò Bà Hà khận lại. Suy nghĩ một hồi. Bà nói thì nói vậy chứ không muốn đẩy đào đi. Giờ bà đã quen có người lo liệu trước sau. Cô đi lấy chồng, thì đâu có ai hầu hạ bà nữa. Chặt lưỡi một tiếng, trong người đột nhiên cảm thấy bực mình. Rõ là muốn bà qua đôi điều, để dèo tiếng xấu cho cô. Ai dè bây giờ, để tự làm mình đau đầu. Nghĩ trong đầu một hồi, bà nói, Ơi, <cười> hỏi thì cả chứ làm sao. Chỉ sợ mà thằng Sơn không có cứng, Cứa về dăm ba bữa, lại đi đầu nhậm hà luôn đó. Từ bích đập tay lên đùi đánh đét, kích động nói. Ờ đúng rồi á, bữa tôi nghe mấy bà trong xóm nói, trước khi tổ chức đám cưới cho thằng Khánh, bà có đi coi thầy phải không? Ờ, có đi coi, nhưng coi ông thầy ở tuốt dưới cả mồn kia kìa. Nghe nói ông thầy đó cao tài lắm đó, nói đâu là trúng đó, đó Vậy chuyện ông thầy... à Nói con đào có số khắc chồng cũng là thiệt hả? Là thật 100%. Vậy sao bà còn cho hai tụi nó cưới nhau chi vậy? Nếu không cưới, coi chừng thằng con bà không sao rồi. Tôi làm gì được. Thằng Khánh một hai nói tụi mày tính dị đoàn. Tôi thì thương thằng Khánh. Nó đòi sống đòi chết muốn cưới con nhỏ đó. Cũng tại tôi cả. Mẹ Khánh nói xong điện thở dài từng hơi nặng nề. Từ bích giốt ngực cảm thấy may mắn. Cũng hên mà không đốc thúc chuyện con trai với đào. Trước bà thích cô lắm, còn toi nhỏ nói với chồng mặc kệ cái chuyện cô có một đời chồng đi. Nhưng ông bà trực là người kiên định, nói không là không. Cũng may ông không bị bà thuyết phục. Nếu không đứa con độc đinh này của bà chắc cũng toi mạng rồi cũng nên. Ông ba trực tới giờ ra ruộng rồi mà còn chưa thấy vợ về. Định bụng đợi coi bà có mua cái gì về để ông ăn sáng không. Nhưng đợi đến khi nắng lên còn chưa thấy bóng dáng đâu. Ông không đợi nữa dắt trên dài cái trang cào lúa đi thẳng ra ruộng. Giờ đi đến cửa nhà bà Hà tự dưng nghe được tiếng nói chuyện quen quen. Ông ngó đầu vô nhìn thấy bà vợ của mình đang ngồi tám chuyện say sưa. Tay ông đập bầm bập vào đùi trời đất ơi cha mẹ lên thiên ngó xuống coi con dâu hai người đây nè tôi ngồi ở nhà tôi đợi có mòn con mắt bà rảnh quá ha đi chợ hay đi đầu mương mà hai tiếng chưa về tới nơi vậy hả tiếng là của ông bà làm hai người phụ nữ bên trong giật mình bà tư thấy là chồng mình cười cười bà quay đầu nói với bà hà bữa khác nói tiếp rồi nhanh tay lẹ chân xách cái nón lá rồi đi ra cổng Cái gì đâu mà gọi bà má dữ vậy? Đầu ăn có sẵn đây nè, giờ ông muốn về nhà ăn hay là đợi tôi đem ra ruộng? Giờ này còn ăn uống cái gì nữa? Về nhà nấu cầm trưa luôn đi. Dứt lời ông hầm hầm rời đi, bỏ lại bà Tư ngạch mặt đứng đó. Tính chồng bà bà hiểu rõ nhất. Lời to tiếng lớn như vậy chứ không có gì. Nói là không ăn chứ chút nữa đem ra ruộng là ăn hết sạch. Bà Hà ngồi trong sân cầm ly trà đã lạnh tanh, hớp một ngụm, nhìn theo cái dáng vẻ dội dàng của Tư Bích, nhếch mép cười. Giờ bà mới thấy cha mẹ chồng hay lão chồng chết sớm đều là rất tốt. Mặc dù hiện tại đứa con trai cũng đã không còn, nhưng đổi lại một đứa con dâu cúc cung tận tụy cũng không lỗ. Chỉ cần ngày nào đào vẫn còn ấy nấy vì cái chết của Khánh, thì cô vẫn phải ở bên cạnh tận tâm chăm sóc cho bà. Lúc bà Hà mới về làm dâu Bà được mẹ dặn đủ thứ chuyện phải làm Thế nhưng cuộc đời làm dâu của bà Chỉ kéo dài hơn một năm Thì ông bà nội Khánh lần lượt qua đời Vài năm sau Sức khỏe của cha Khánh đột nhiên suy yếu Rồi cũng đi theo ông theo bà Sau một cơn đột quỵ vào lúc 3 giờ sáng Lúc đó mẹ Khánh mới có 22 Bà người trong nhà vừa nằm xuống Bà đã phải này lưng ra gồng gánh công việc trong gia đình phải đều trên lưng cái mắt khắc phu bà nghĩ cũng may Khánh đã lớn lên một cách khỏe mạnh nếu không bà cũng thực sự tin rằng bản thân có số khắc chết người thật câu chuyện bà đi coi thầy rồi thầy phán không nên để Khánh và Đào kết hôn đều là nói dối bà có đi thầy nhưng chỉ đến để hỏi ngày lành tháng tốt tổ chức cưới hỏi bà cố tình nói vậy mục đích chính là để Đào nghĩ rằng cô thực sự có số khắc chồng Khánh chết là do cô. Bà ta muốn Đào phải mang cảm giác tội lỗi đó cả đời. Như vậy cô mới không thể rời khỏi bà ta được. Gọi trong sân đến khi nắng lên, bà Hà định điệp vào trong nằm xem TV. Bình thường giờ này, bà đã có mặt bên mấy tụ điểm đánh bài rồi. Nhưng hôm qua Đào mới trả nợ cho bà. Người ta nói cái gì cũng phải có giới hạn. Còn dùng xới lắm nó cũng quằn, Nên bà sợ. Nhưng bà vừa đi tới cửa, ngoài cổng có tiếng xe đậu lại. Người bên ngoài cất tiếng kêu. hai hả? Này có tụ đi không? À, đi! Vừa mới ăn năn mà vừa nghe lời rủ rê. Bà Hà đã ngay lập tức gật đầu, không chút do dự. Bà ta chạy vào bếp cất ấm trà. Lúc ra cửa mới nhớ, hôm qua đạo có đưa bà một triệu dặn túi. Nhưng một triệu thì chơi làm sao? Bà nói giọng ra bảo người bên ngoài đợi một chút, sau đó liền chạy vào phòng đào, tìm xem cô có bỏ tiền ở nhà hay không. Bà lục lọi cẩn thận vì sợ đào phát hiện, nhưng không thấy gì ngoài con heo đất nằm ở trên đầu tủ quần áo. Lắc lắc nghe thử, bên trong im re Do dự một hồi, bà tìm cái áo cũ trải phía dưới, định sau khi đập xong, có tiền thì gom tiền, không tiền thì gom hết mảnh dụng đem quăng đi. Quỹ thi diệt tích không ai hay biết. Bà ôm con heo rất nhẹ heo dơ lên. Còn chưa kịp đập xuống thì một thứ gì đó trên nóc tủ mất thăng bằng rơi xuống. Là một sắp giấy được bỏ trong một cái bìa bóng. Nghĩ rằng đó chỉ là giấy tờ này nọ của đào. Bình thường bà cũng không quan tâm. Nhưng không hiểu gì sau lần này bà lại bị nó thu hút. Bà lấy đống giấy tờ bên trong ra rồi vô cùng bàn hoàng khi nhận ra rằng đó chính là giấy tờ siêu âm của Đào. Cô đã có thai, nhưng bà không hề thấy bụng cô lớn, cũng chưa từng nghe Khánh nói bất kỳ lời nào về đứa nhỏ này. Nhìn thời gian ghi trên tờ siêu âm là của hơn một năm trước. Khánh mất hồi cuối năm, mà ba tháng trước đó, Đào đã có thai. Vậy tại sao cô lại không nói? Dù cho đứa nhỏ có mất vì tai nạn giao thông lần đó, thì cô cũng không nên giấu giếm. Bà Hà suy nghĩ một hồi, rồi suy đoán, có khi cái thai này không phải là cháu bà, nên bà tức giận. Con đàn bà xấu xa này, vậy mà tôi còn tin cô là người có già giáo. Quá ra cô ở sầu lưng con trai tôi làm chuyện mờ ám, đồ đàn bà hư thân mất nết. Hay hà, bà có đi nữa không? Cái gì mà lâu dữ vậy? Tiếng gọi của người bên ngoài kéo bà Hà trở về thực tại Bà ta siết chặt tay Khiến tờ giấy trở nên nhăn nhúm. Nhưng rồi bà kìm lại sự giận dữ Đỉ trong bụng Giờ chuyện cũng đã rồi Bà có cầm đống này đánh chất vấn cô Thì cũng đâu có ích lợi gì Có khi còn đẩy cô tìm được cớ mà rời đi Tới lúc đó Bà chỉ còn nước ra giường hay lá cây vào mà ăn Cất lại mớ giấy tờ vào chỗ cũ Gặp con heo đất lấy được hơn 5 triệu. Bà cầm theo đống mảnh dụng đi ra ngoài. Bà đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng không có chuyện gì có thể cắt ngang công cuộc đánh bài của bà. Chuyện này từ từ tính sổ sau với đạo. Bà đi cùng bạn đánh bài. Đến một căn nhà rộng lớn. Trong sân nhà đậu mấy chiếc máy cắt, máy xới. Rồi cả mấy tuốt hồi thời cha ông để lại. Hai bên trái phải sân đều chất đầy củi. Đường tự lộ đi vào tới sân, được kè bằng mấy tấm bê tông hình chữ nhật. Dọc hai bên còn trồng rất nhiều hoa mười giờ. Đó là nhà của năm Cát. tụ điểm đánh bài và chợ dây lớn nhất cái vùng này. Sau nhà năm Cát có một khu vườn rộng lớn, trồng rất nhiều cây ăn trái. Xung quanh vườn được bao bọc bởi những dãy bạch đàn cao lớn. Còn có mấy đám tre già rậm rạp. Ở dưới những gốc tre gốc nhãn là những con bạc đang chìm đắm trong hai chữ đỏ đen. Cách đó không xa, còn có mấy tai đàn ông đang ngồi xổm thành hàng. Trong tay ai cũng ôm một con gà. Hai bên đều đang bàn bạc luật chơi. Một người đàn ông đưa ra luật một khi gà thua thì phải chung cả xác gà khiến cả đám bắt đầu nháo nhào lên. Dù có thực sự thua trận nhưng họ cũng không muốn bỏ lại quý tử của mình. Ít nhất cũng mang về làm được nồi gà luộc chấm muối tiêu chanh. Bà Hà vừa tới đã bị cả đám người tay kéo chân dịnh. Không phải quý mến gì cho Cam. Sự thật mẹ Khánh dù mây bài bạc Nhưng chơi rất dở Cứ đánh là thua Nhưng cái tật hoài không bỏ Nên mấy lần mới lâm vào cảnh nợ nần chồng chất Bà Hà nhanh chóng tìm được tụ ngồi Bà vừa ngồi xuống Phía sau có người đi tới dịnh dài Bà quay đầu nhìn Phát hiện là bà Năm Cát <cười> Chị Hai Có gì cứ tìm em Chỗ thân quen Em lấy gốc Chứ không có lời lãi gì đâu Bà Hà chau mày Tôi mới ngồi xuống đó ngàn Bà vỗ dài Rồi đánh đấm con mẹ gì nữa Năm Cát ra trẻ cúng núm hối lỗi Cười nói <cười> Dạ em xin lỗi Em bậy quá thôi chị cứ chờ từ từ đi Năm Cát vừa cười Vừa rời đi Bà nghĩ trong bụng hôm nay thế nào Cũng giờ vét chỗ bà Hà được một mớ Cái tật của bà ta Người ở đây còn lạ gì Thế nào một hồi cũng ý ấy đòi mượn tiền mà thôi. Năm Cát làm nghề cho dây tiền. Bà hay đi tới mấy chỗ đánh bài đá gà này để tìm khách hàng. Mỗi lần ra đường, bà đều treo một cái túi ở thắt lưng. Trong đó không có gì khác ngoài tiền. Mang nhiều tiền như vậy ra đường, nhưng Năm Cát không sợ bị giật. Vì phía sau lưng bà toàn là mấy tay anh chị khét tiếng. Có giật được rồi cũng phải tìm tới trả lại mà thôi. Phía trước con dâu bà đang bận rộn, phơi mớ lục bình vừa cắt. Phía sau là tiếng họ hét như đang mở hội. Cục vui rất nhanh, đã lên hội cao trào. Người con dâu kia cũng không phải đang làm việc nội trợ. Nhiệm vụ của cô là canh chừng mấy người dân phòng hay lãng giảng quanh đây. Giờ này đào vừa hết tiết thứ hai. Đang ngồi ở phòng nghỉ nói chuyện với mấy người đồng nghiệp. Ai cũng biết rõ hoàn cảnh của cô Nên thương lắm Hay hỏi thăm cô xem có bị mẹ chồng ức hiếp không Dù cho mỗi lần hỏi Cô đều nói không Nhưng hình như mấy người đồng nghiệp Cũng không tin lắm Đào đang nói chuyện dở dàng Thì bảo vệ của trường đi vào tìm cô Nói Có người tìm cô ngoài cổng kìa Cô ra xem thử đi Đào tưởng là phụ huynh tìm liền nhanh chân đi ra Anh ngờ vừa ra liền thấy người tìm đến là Sơn Gã ăn mặc lịch thiệp Vừa thấy cô đi ra Gã đưa cho cô một cái hộp nhỏ Gã nói <cười> Đào Tặng em món quà nè Em nhận đi để anh vui Đào lùi lại Giữ khoảng cách với Sơn Cô khó chịu Chịu hôm qua không phải là tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi sao Hôm nay anh tới đây làm gì Sơn thấy đào tránh liền không vui nhưng ngoài mặt gã vẫn nở nụ cười. <cười> ừ, đào à ừ, anh thực sự là anh anh anh thực sự thích em mà tối qua cả đêm anh không có ngủ được bởi vì suy nghĩ những lời em nói anh biết hành động hôm qua của mình á có hơi dội dạc anh định đến nhà tìm em nhưng mà sợ mẹ chồng em thấy với mấy người hàng xóm người ta thấy người ta đồn lung tung cho nên anh đi thẳng tới trường học Món quà này xem như là quà xin lỗi của anh nghe. Em nhận có được không? Anh biết vậy là được rồi. Còn việc anh thích tôi á thì tôi xin cảm ơn. Nhưng mà tôi với anh không có kết quả đâu. Đời này tôi chỉ có một người chồng đó là anh Khanh thôi. Anh về đi. Đừng có để người ta thấy rồi đồn đoán lung tung. Quà này của anh tôi không nhận được đâu. Nói xong đào quay người muốn trở lại vào trong. Sơn ở phía sau dùng giọng buồn tuổi. Hỏi Em thực sự không thể cho anh một cơ hội được sao? Không thể Chào anh đầu không do dự Dứt khoát nói Cùng mong thái độ rõ ràng này Sẽ khiến Sơn chết tâm mà dừng lại Lần này người quay lưng đi là Sơn Gã vô cùng cây cú Cầm điện thoại lên gọi Người bên kia rất nhanh Bắt máy cứ như đang chờ sẵn Bên kia vừa nghe Chẳng cần biết bản thân đang đứng ngoài đường Sơn ngân cổ lên chửi xối xả vào điện thoại Mày nói kế của mày hay lắm mà Đứa con gái dù cứng đầu cứng cổ kiểu nào Cũng sẽ không thoát được Nó từ chối tao còn nhanh hơn giật hôi nữa đó Mày biết anh mày phải tốn bao nhiêu tiền mua quà không Còn phải làm cái bộ dạng giống như mấy anh trai mưa nữa chứ Mẹ kiếp nó Bên kia truyền tới một giọng nói non chuệt Của gã đàn em Người đã bày ra kế hoạch này cho gã Ủa Vậy là thất bại hả Sao mấy người trên mạng bày kế cho em Rồi nói hồi xưa cha mẹ nó cũng làm vậy Nên giờ mới có nó mà Trời đất Mày nghĩ thời của cha mẹ với thời của tao Cách nhau bao nhiêu năm xây, Hẹn gì mấy người xung quanh cứ nhìn tao đầm đâm Tôi dẹp mày luôn đi Nhờ mày bày kế đó Chắc tao đội quân về nhà đó Thằng oát bên kia cười hì hì Rồi xin lỗi trối trích, xong nó lại tò mò hỏi. "Ông Mạnh Sơn, anh thích giày đạo thiệt hả?" Sơn cầm gói thuốc trên tay, cúi người, dùng môi giữ lấy một điếu. Lúc nói chuyện, làm cho điếu thuốc rung rung, giọng dính lại. "Mày điên hả? Mày có thấy nó phải gu tao không? Gu tao á, đọc phải mấy em chân dài, dáng thon, dòng nào ra dòng nấy. Hơn nữa cũng phải biết chiều theo ý tao nữa." Vậy anh một hai kiếm bày kế Đánh đối theo chị Đào làm gì Sơn bực lửa châm điếu thuốc lên Rít một hơi mạnh Rồi phun ra một làn khói Trong đám sương ảo Dường như nhớ đến chuyện gì đó Hồi đó thằng Khánh nó dám cướp bồ tao Cho nên giờ tôi cướp lại vợ nó được không Thằng nhóc kia nghe vậy thì ậm ừ Kiểu như đã hiểu Kế hoạch thất bại Sơn cũng không muốn mang cái bộ dạng quê mùa này Để tiếp tục bị người ta dầm ngó Gã bỏ áo ra khỏi quần Tháo mấy cái nút áo ở cổ Rồi sắn tay áo lên tới cùi chỏ. Xong rồi hắn phóng lên con xe độ bô Rồ ga chạy về nhà Gã với Khánh vốn chẳng có ân oán nợ đần gì lớn Chỉ là bình thường Toàn là mấy đứa con gái Đến bù đen bù đỏ gã Vì tiền của cha mẹ gã cũng được Vì cái mặt cũng hơi đẹp trai Tóm lại Chưa có đứa con gái nào gã thích Mà không có được Chỉ riêng đào Từ lần đầu gặp mặt Cô cứ coi gã như di trùng Hết tránh rồi né Dù khi gã còn nghĩ Có phải bản thân đã mắc bệnh truyền nhiễm hay không Hơn nữa Gã rất ghét cái sự tốt xấu của Khánh Đã mồ côi cha Sống bữa nói bữa no Nghèo rách mộng tơi Mà vẫn được mọi người quý mến Đảm dậy ở nhà cha mẹ gã lúc nào Cũng so sánh gã với Khánh Bây giờ Khánh mất rồi Thì tất cả sự giận dữ vô cớ kia Gã đều tính hết lên đầu đào Cùng lúc đó Tại sới bài nhà Năm Cát Bà Hà đã thua đến trắng túi Bà nhìn Năm Cát hậm hực nói lớn Năm Cát Cho tôi vay 2 triệu nữa coi Năm Cát từ xa Cũng ới lại một tiếng Từ trong túi Lấy ra 2 triệu Đi tới đưa cho bà Hà Chị Hai nhiêu đây nữa là chẳng 10 triệu rồi nghe Tại bà Hà vừa cầm tiền Nghe dậy thì có hơi giật mình Nhưng chỉ một giây sau Lại bị kế hút vào cuộc vui 10 triệu thì 10 triệu Cũng không phải không có người trả Sơn từ chỗ đào về Thì ghé quán cà phê ruột Tụ tập với mấy chiến hữu Đến trưa mới về đến tới nhà, người còn chưa thấy đã nghe được cái giọng oan oan của bà Hà gian lên. Tụi bay nhớ đó. Một lũ đĩa đói hút máu người. Tụi bay đều là một vụt. Nếu không phải một vụt, tại sao chỉ có mình bà đây thua tiền? Muốn lừa tiền của bà hả? Bà không phải đồ ngu đâu. Năm Cát khoanh tay cười khinh. Trời ơi! Chị Hai là chị Hai. Mình là người lớn rồi. Có chơi có chịu chứ. Ai cùng một vụt, chị đừng có ăn không nói có như vậy. Dù chị có nói gì đi nữa, thì tiền của tôi, chị cũng phải trả, không thiếu một xu. Chị cũng biết tiền đối với tôi quan trọng như thế nào rồi đó. Muốn giật tiền của năm cát này hả? <cười> chị nên từ bỏ đi. Thay vì cứ ở đây gần cổ lên la làng. Tôi nghĩ chị nên về nhà, nói ngọt thêm vài câu với con đào. Để nó qua nó trả nợ thay cho chị đó. Năm cát vừa dứt lời, thì theo sau đó cũng cấp vô vàng tiếng cười hòa theo. Bà Hà giận đến mức cả người rung lên bần bật, điếc xéo đám người đứng trong sân, sau đó hậm hực bỏ đi. Sân đậu xe cách đói chừng hai căn nhà, đương nhiên đã nghe được hết ngọn nguồn mọi chuyện. Nhớ đến thái độ lạnh nhạt dứt khoát của đào trong hai lần gặp mặt, một suy nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu gã. Sơn dựng chân chống bước xuống xe Ngay lúc bà Hà đang đi Liền lên tiếng gọi Dì hai, vô đây con nói nghe nè Nghe Sơn gọi Bà Hà đang bực bội trong người Nên không muốn để ý Nhưng bà vừa đi được vài bước Liền nghe tiếng gã nói vọng theo Đào sẽ không trả nợ cho gì hoài đâu Bà Hà chợt khẩn lại Quay đầu nhìn gã Nó khắc chết con trai tao Là nó mắc nợ tao Nó sẽ không bỏ mặc mọi chuyện đâu Mày khỏi tung chiêu ly gián Sơn bước tới gần bà Thấp giọng nói Chuyện đầu khắc chết Khánh Không phải gì tự động ra hay sao Sớm hay muộn thì cổ cũng biết thôi Hơn nữa dù sao Cũng không có máu mũ ruột ra Bây giờ thì cứ như vậy chứ Sau này ai biết Năm nay đào mới bao nhiêu tuổi Làm cô giáo là đẹp người đẹp nết bên ngoài nào thiếu người theo đuổi ở đây đào lầm trâu lầm ngựa cũng không có trả hết nợ của gì được rồi cũng sẽ có ngày á không có còn đố kiên nhẫn rời đi thôi <cười> mày nói bậy! ơi giờ á gì thứ ngửi coi so với cuộc sống đầu tắt mặt tối hầu hạ mẹ chồng với cuộc sống sung sướng có người yêu thương thì nghĩ đâu chọn mình nào <cười> con chỉ là muốn nhắc gì thôi thôi. Mày khỏi làm ra cái dẻ hiểu biết. Mày cũng không phải là một trong những đứa theo đuổi nó hay sao. Mày muốn làm cái gì mày nói mẹ nó ra đi. Mày đặt bông hoa lá hẹ, mắc ói quá. Sơn từ nhỏ đã sống ở đây. Gã đâu lạ lẫm gì cách nói quịch tẹt, chẳng nảy nang ai của mấy người thuộc hàng chú bác trong xóm. Mà thật ra, gã cũng không muốn giấu vì gã đã nắm được thóp của bà Hà từ lâu. Gã móc ví lấy ra một sấp tờ năm nghìn. vừa thấy tiền hai mắt bà hà liền phát sáng, thiếu điều muốn nhào tới giật lấy bỏ vào trong túi. sơn thép vậy liền cười, cười cười. tiền thì con không thiếu, vậy không cần phải đi cầu cạnh đào trả nợ cho mình. con sẽ trả hết nợ cho gì, còn cho dì thêm tiền chơi đánh kỹ chán thì thôi. dì biết mà nhà con rất là nhiều tiền, chỉ cần dì giúp con có được đâu. Mỗi tháng con sẽ đưa tiền cho dì Có tiền rồi đó Thì dì muốn làm gì cũng được Dì thấy làm sao Bà Hạ ghẹp vậy thì trong lòng vui như mở hội Nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn Mày muốn có được con đào Chuyện này dễ Nhưng mày có hứa là mỗi tháng Đều đưa tao tiền Nhiều hơn cái số này không <cười> Con với dì ở cùng xóm Dì cũng biết rõ con quá mà Không lẽ con lại đi lừa gạt gì? Số tiền này á dì cầm trước đi. Sau khi xong chuyện, còn sẽ đền dì thêm 10 triệu nữa, cô được không? À được rồi, tao tin mày đó. Mày mà dám lừa bà, coi chừng hả, ha? bà mang xăng qua bà đốt nhà mày đó. Một thỏa thuận đầy ghê tởm cứ nhịp vậy được hoàn thành. Sẵn tiện bà cũng đang muốn tìm cách dạy cho đào một bài học về sự phản bội. Bây giờ xem ra, vẹn cả đôi đường. 4h30 chiều, đào tăng trường về nhà. Trên đường về cô chạy quanh chợ xem có thứ gì mua hay không. Bên trong chợ, cô gặp một kỳ hàng xóm sống gần nhà, đang bày sạp bán đồ. Nhà bà ấy có một khu vườn nhỏ ở phía sau. Hồi trước cô cũng qua đó nhờ bà chỉ mấy chuyện phân thuốc. Còn được bà ấy đem trái cây trong vườn qua cho rất nhiều. Hôm nay bà ấy có bữa da xanh với mận chuông. Nhìn vừa tươi vừa ngon Đào ngồi xuống xả giao đôi ba câu Rồi mua mọi thứ một ít Trước khi cô rời đi Người hàng xóm đột nhiên tỏ ra bí mật Nói Ờ đào nè Vì có cái này muốn nhắc con Dạ chuyện gì vậy gì Đào ngồi sổm xuống lần nữa Trên mặt lộ rõ vẻ tò mò Người hàng xóm đảo mắt một vòng Rồi nói Hồi trưa lúc gì đứng trong sân phơi đồ đó Có thấy mẹ chồng của Bay với thằng Sơn Đứng ở bụi tre ngoài lộ to nhỏ Cái gì đó với nhau Sau đó thằng Sơn cũng đưa cho mẹ chồng Bay Một sắp tiền toàn là tờ 500 Chắc cũng mấy triệu đó Tiền sao gì Không lẽ mẹ con mượn tiền anh ta Để đánh bài sao Tao không có biết nữa Nhưng mà thằng Sơn đâu phải là cái đứa bình thường Nó chém người như rạ vậy đó Mẹ mày điên hay sao mà dính đi vô nó Chuyện của nhà Bay đó Tào chỉ là người dân nên không có tiền xen vô. Với lại tính của mẹ bây, bây cũng biết rồi đó. Tào không có muốn dính dáng với bả đâu. Tào thấy bây khổ quá cho nên nhắc thôi. Cái tật bài bạc của mẹ á, có chết cũng không bỏ được đâu. Bây giờ còn để dính vô cái chuyện tiền bạc với thằng Sơn nữa. Tào khuyên bây sớm bỏ cái nhà đó đi. Bây còn trẻ như thế này. Đi thêm bước nữa cũng còn được. Bắt chi chung mình ở trong cái nhà đó như vậy. Người hàng xóm nói rất nhiều, xem ra đã canh cánh trong lòng rất lâu, nên tranh thủ cơ hội lần này nói ra hết một lần. Mà thật ra bà ấy không phải là người đầu tiên nói những lời này với Đào. Kể cả đứa em trai bình thường, cứ luôn tìm chuyện để cãi nhau với cô, cũng có mấy lần dùng giọng điệu tức giận nói những lời này. Nhưng bọn họ đâu biết, người khiến cô phải ở lại đó, từ đầu cho đến cuối, đều không phải là bà Hà. Đào nghe xong cũng chỉ cười cho có lệ chứ không nói gì Cô gật đầu xem như đã trả lời Rồi nhanh chóng rời đi Hôm nay cô về trễ Lại còn lân la ở đây cũng hơn nửa tiếng rồi Cô còn phải tranh thủ về nhà nấu cơm chiều nữa Người hàng xóm ngồi nhìn theo bóng đào dần khuất kiềm nén trước sau Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài Thầm trách đều là con người Sao người này và người kia lại khác nhau như vậy? Đào về tới nhà thì cũng đã hơn 5 giờ chiều, vừa tới cổng đã thấy bà Hà ngồi trong sân uống trà. Thấy cô trở về, bà ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt hiện lên dài tim vui mừng. Con xin lỗi đã về trễ, để cô đi nấu cơm ạ. Đào đậu xe trong sân, lấy đồ treo trên xe xuống, rồi nhanh chóng đi vào nhà. Nhưng cô vừa đi được mấy bước, đã nghe bà Hà lên tiếng kêu. Bày khoang đi, chạy vô phòng lấy cho mẹ chai rượu thuốc để trên đầu tủ giường đó. Đào nghe bà muốn lấy rượu thuốc thì bộ mặt trai vẻ lo lắng. Cô đi tới hỏi Mẹ bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe mà phải lấy rượu thuốc? ơi bệnh xuân khớp con người già thôi. Nhanh đi lấy đi, hỏi nhiều quá. Đào đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện trước sau bất nhất này của mẹ chồng. Cô dạ một tiếng Rồi nhanh chân đi vào trong Trước đó vẫn không quên bỏ đồ lên bàn bếp Cô định sau khi lấy rượu thuốc ra sẽ giúp bà thoa Mẹ cô hồi trước cũng hay bị đau chân Nên cô cũng theo học được một lớp mát xa Cho người đau xương khớp Đào giờ đi vào trong Bà hà cũng nhanh chân đi theo vào Dán đi có vẻ dội dã gấp gáp Bình thường đào rất ít khi vào phòng của mẹ chồng Phần nhiều bà không muốn cô đi vào trong Mỗi tuần, cô chỉ tranh thủ vào đó 2-3 lần để quét tước dọn dẹp. Đẩy cửa đi vào phòng, theo sự chỉ dẫn của bà Hà. Tiếc mắt nhìn thấy chai rượu thuốc còn hơn phân nữa nằm trên đầu tủ giường. Thế nhưng khi cô vừa đi tới cạnh giường, phía sau liền gian lên tiếng đóng cửa. Không cửa bằng sắt đã lâu không tra nhất, nên khi đóng, nó phát ra âm thanh kèn két. Tiếng đóng cửa khiến đầu chú ý. Cô quay đầu, thiệp vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sơn từ đâu xuất hiện. Tài gã đang khóa cửa lại. À, sao lại ở trong này? Anh, anh muốn làm cái gì hả? Đào cảnh giác lùi lại. Mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó phòng thân. <cười> anh có thể làm gì được. Chỉ là muốn cùng em tâm sự một chút thôi. Tôi không có gì muốn nói với anh hết á, anh tốt nhất, rồi khỏi đây đi. Dứt lời, Đào chập lấy chai rượu thuốc trên bàn, rồi đi thẳng ra cửa, muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng Sơn nào để cô được như ý, ngay lúc cô gần đi đến cạnh cả đột nhiên nhào đến nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Hành động đột ngột của Sơn khiến cô không kịp phản ứng, chai rượu thuốc trên tay rơi xuống, dở tan tành. Gã ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng cất lên những điệu cười đắc ý. Em nè, em cho anh một cơ hội đi. Có thể ngoại hình hay tính cách của chúng ta không hợp. Nhưng biết đâu chừng ở phần diện nào đó, chúng ta lại hợp nhau thì sao? Em cứ để anh thử đi. Sơn vừa nói, cánh tay vừa lần mò khắp cơ thể đào. Cùng lúc đó đầu gã hướng về phía trước, muốn hôn lên môi cô. Một cảm giác buồn nôn sộc thẳng từ dạ dày lên đến cổ họng. Đào cố dậy mạnh để tránh khỏi cái ôm của gã. Miệng cô hét lớn. Mẹ ơi, cứu con! Nhưng đáp lại cô, chỉ là một bài hát bolero với âm thanh cực đại, lớn áp cả tiếng hét cầu cứu của Đào. Ngày lúc tiếng nhạc cất lên, tim Đào như lạnh đi. Bình thường, bà Hạ rất ghét những tiếng nhạc lớn được bật lên từ mấy chiếc loa kẹo kéo. Đào đột nhiên nhớ đến những lời người hàng xóm nói. Rồi hành động yêu cầu cô vào phòng bà lấy đồ. Tất cả những thứ đó tạo cho Đào một suy nghĩ. Cô gắn chặt môi không dám tin. Hay nói đúng hơn là không muốn tin. Nhưng lúc này Đào đâu nghĩ được nhiều như thế. Cô cứ cố sức dùng dãy. Bốn năm ở với Khánh, cô đã thay đổi rất nhiều. Rõ rệt nhất chính là sức khỏe. Sơn mặc dù là đàn ông, nhưng sức cũng chỉ nhỉnh hơn Đào một chút. Phần gì gã suốt ngày rượu chè cờ bạc, đâu có giận động đâu mà có sức khỏe. Đào dùng lực đạp lên chân gã, cú đạp mạnh, khiến sơn đầu đớn, cánh tay cũng dịp dậy mà buông lỏng. Đào nhân cơ hội đẩy gã ra, chạy tới cửa. Cô đưa tay vặn cửa, nhưng cánh cửa không biết vì sao, lại không mở ra được. Giống như có thứ gì đó đang chặn lại ở bên ngoài. Đào dùng lực đẩy mạnh lần nữa, cánh cửa cuối cùng cũng lộ ra được một khe nhỏ. Thông qua khe đó, cô nhìn thấy được trước cửa đang bị một miếng gỗ dày ràng ngang. Đó cũng chính là lý do cô không thể mở ra. Đào nhìn miếng gỗ đang chắn ngang cửa, lại tiếp tục dùng lực. Nhưng khe hở cô phải dùng rất nhiều mới đẩy ra được, thì lại bị một lực mạnh đẩy ngược vào trong. Hai mắt cô đột nhiên trừng lớn khi nhìn thấy cánh tay của bà Hà lộ ra trước khi cánh cửa bị đóng chặt. Mẹ ơi! Mở cửa cho con! Mở cửa cho con đi mẹ! Mẹ ơi! Cứu con! Mẹ ơi! Con là con dâu của mẹ mà! Mặt cho cô gào khóc, bên ngoài vẫn là âm thanh trầm lắng du dương của bài hát Duyên Phận. Những giai điệu kia truyền đến bên tai giống như đang cười nhạo cho số phận nghiệt ngã của đào. Cô siết chặt nắm tay, mạnh mẽ đập lên cánh cửa phòng, vừa đập vừa cầu xin. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Đừng có gọi tao là mẹ, tao không phải là mẹ của mày. Tiếng của bà Hạ cắt ngang lời cầu cứu của Đào. Lời nói đó không khác nào nhát dao đâm vào tim, sống mũi cô cay xè, hơi đóng sọc lên mắt, khiến nước mắt tuôn rơi không kiểm soát thế nhưng trong lúc cảm xúc cô đang dần trào, một cánh tay dừng tới nắm lấy tóc cô kéo ngược về sau. Sơn nắm tóc Đào quăng mạnh lên giường. chiếc giường gỗ đã được sử dụng nhiều năm, khẽ rung lên kêu cọt kẹt. Đầu Đào bị đập xuống gáy gỗ có chút chán. đến khi ngẩng lên, thì nhìn thấy đôi mắt hằn những sợi tơ máu vì giận của Sơn. một tay gã đưa lên che đầu, máu từ trong kẽ ngón tay chảy ra rơi xuống sàn cú đẩy khi nảy của đào Khiến sân loạn troạn ngã về phía tường Nhưng không ngờ ở đó Lại có một cây dích chữ L Khiến tráng bị gã Rách một đường khá lớn Máu từ dích thương Vẫn đang rơi xuống Dích rách thực sự rất sâu Chính vì thế gã đã nằm trên đất một hồi Sau đó lại bị tiếng cầu cứu Của đào đánh tỉnh Giờ đau vì dích thương Lại hết lần này đến lần khác Bị đào từ chối lửa giận xông lên não Khiến Sơn nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật đầy hung tận Đào vẫn chưa qua cơn choáng, Hai mắt nhập nhèm nước Tâm trí trở nên mơ màng như người sắp ngất Chợt giật áo trước ngực Bị một lực kéo mạnh Bên tai là giọng nói của Sơn <cười> Đêm nay Tao thật sự muốn nhìn Mày làm sao trưng ra cái bộ mặt thanh cao kia nữa Đột nhiên ý thức được điều gì đó Đào sực tỉnh Tại chân quờ quàng Muốn đẩy người phía trên mình ra Nhưng sơn lúc này đã không còn là sơn Của vài phút trước Gã bây giờ đích xác là một con thú dữ Bị dục vọng xâm chiếm Những giặc áo của đào cứ thế Dần bị xé rách Sau đó là những hành động dày dò Khiến cho cô đau đớn Chợt mọi thứ trở nên im lặng Khiến hành động đầy thích thú của Sơn Cũng phải cận lại Không gian ồn ào vì tiếng nhạc bên ngoài Đột nhiên im bặt Đào nhận ra được cơ hội Lập tức hét lớn cầu cứu Nhưng Đào chỉ mới hét được một tiếng Thì má trái đã phải chịu một cú tác trời gián Khiến cô đào đớn không thể nói được gì Đầu cô lệch sang một bên Ánh mắt như dại đi Khỏe mồi bị căng trúng chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm Đầu tóc Vì vật lộn từ nãy Sớm đó không còn gọn gàng ngăn nắp Đào bây giờ không khác gì Một con búp bê nhựa Bị một đứa trẻ nghịch ngợm giảm đạp Đến mức tàn tạ Nhưng vẻ ngoài chật vật đó của cô Cũng không làm Sơn cảm thông Ngược lại tiếng hét vừa rồi của cô Đã thành công đánh thức hoàn toàn Con giả thú trong người gã Mẹ nó Mày chọc điên tao hơi nhiều rồi đó Cái thứ như mày bộ còn trinh trắng lắm hay sao? Mà ra dẻ với tao hả? Mày nghĩ tao tin cái loại như mày sao ở yên một chỗ làm vợ hiền dâu thảo của thằng chết yếu đó sao? Chỉ cần mày chịu hầu hạ tao thoải mái. Tao bảo đảm mày chỉ cần nằm cũng có tiền đầy túi. Cũng không cần suốt ngày lê thân đi trả nợ hết đường này đến đường khác cho người mẹ chồng của mày. Vậy mà mày không biết điều. Hết lần này đến lần khác khiêu khích tao. Đào bị sơn đè dưới người trong trạng thái lõa lồ. Lại còn bị gã nói ra những lời xúc phạm Hơn hết Cả con mắng Khánh là đồ chết yếu Khánh làm việc cô nên mới chết Cô sẽ không để ai xúc phạm đến anh Dù chỉ bằng lời nói Cả người đã sớm kiệt sức đầu đột nhiên dân trào một sức mạnh lên Cô dùng giấy Giật tay khỏi sự giam cầm của Sơn. Sau đó, nắm lấy cánh tay đang đặt trên ngực mình của gã, dùng lực cắn xuống. Á, con quỷ cãi, dạ ra, con mẹ nó. Sơn đầu đến thấu xương, nhưng dù giật cỡ nào, đào cũng cắn chặt không buông. Không những vậy, đào còn nghiến tới nghiến lui như muốn cắn rớt miếng thịt trên tay gã. Cả miệng cô đều đầy mùi máu tanh. Sự đau đớn quá mức chịu đựng Ngoài cái dự kiến Khiến toàn bộ giác quan của gã như tê liệt Tay còn lại của gã siết lại thành nắm đấm Gần giọng mà nói Để tôi coi mày có nhả, không? nhả ra không Nhả ra Mỗi một từ nhả ra Là một cú đấm thụi Vào xương sườn Bụng và mặt của đào Tiếng nhạc bên ngoài Sau một hồi trục trặc Cũng đã trở lại Bà Hà đứng bên ngoài nghe rõ từng tiếng đánh bình bịch truyền tới, kèm theo cả những lời lăng nhục của sơn. Nhưng Bạch Tuyệt Nhiên không hề có ý định chạy vào ngăn ngăn hay cứu giúp. Ngược lại, còn cảm thấy đó chính là nghiệp do cô tạo ra. Lập món nợ mà cô bắt buộc phải trả thì đã phản bội con trai của bà. Bà Hà đi vào bếp, cầm mấy cái mận đi ra sân. Từ bức cạnh nhà về nghe được tiếng la vừa rồi, nên ra ngoài. Nhưng tiếng là chỉ nghe được một lần là tắt ngấm Khiến bà nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm Đứng ở ngoài sân Bà nghe được tiếng nhạc sập sình truyền tới Bà thấy lạ nhìn sang Thì thấy bà Hạ đang đứng trong sân Vừa cặp mận, vừa nhún nhảy Không khác gì gái đôi mươi Bà này bữa sao bị sao vậy trời Từ hồi thần Khánh còn sống Mỗi lần nó bật cái loa kẹo kéo đó lên Thì đường nào cũng bị bà nhai từ sáng tới tối Vậy mà giờ nó chết rồi. Trời ơi, bà lại tự bật. ông lẽ hôm nay bà có chuyện gì vui hả? Chắc là đánh bài thắng rồi. Ê, tật xấu không chừa mà. Con trai Tư Bích đã dọn cơm xong ra bàn. Thấy mẹ mình vẫn còn đứng trong sân, nghía qua nhà hàng xóm. liền lên tiếng gọi. Nghe tiếng con trai, bà cũng không nhiều chuyện nữa. Rồi bước vào trong. Trong phòng, đầu không khác gì một miếng dẻ rách, mặc cho người ta dày xéo. Trên mặt đầy vết tím bầm, vì những cú đánh cú tác không thương tiếc của Sơn. Tai của đầu ù đi, cũng không còn nghe được những lời nhục mạ mắng chửi của Sơn nữa. Tay chân cô cũng không còn sức, chỉ đành nằm im bất động. Mẹ nó, mày nói tao làm sao? Mày nói tao không bằng cái móng chân cắt bỏ của thằng Khánh hả? Mày ăn nói, mày nói tao bám cha mẹ à? Mày nói tao không bằng thằng chó đó sao? Tao cho mày không bằng nè. Hì hụt cả buổi, đến hơn 8 giờ tối, Sơn từ trong nhà đi ra. Bà Hà vừa nhìn thấy gã, liền cười rồi hầu hởi đi tới. Sơn đã hoàn thành mục đích, nhưng không hề cảm thấy thoải mái. vết thương trên trán và vết cắn ở bàn tay cứ đau âm ỉ khiến gã không thể nào lầm lơ được. Bà Hà đi tới nhìn sắc mặt gã có phần không tốt, nên nụ cười trên môi cũng tắt liệm theo. Hơn nữa, bà còn thấy được vết máu dây ra trên trán của gã. Sơn đi đứt ngang bà Hà, mà bà cũng rất hiểu ý, tránh qua một bên, không nói gì cả. Chỉ sợ chọc giận ông trời con này, thì tiền của bà cũng theo đó mà bay. Bà đi vào nhà, ngay lập tức chạy lại tắt cái loa kẹo kéo, vẫn đang hát. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, lỗ tay bà không còn lùng bùng nữa. Giờ quay đầu, bà đã nhìn thấy đạo từ trong phòng mình đi ra. Trên mặt cô đầy vết thương, trên miệng dính máu, quần áo mặc trên người, giờ chỉ còn lại một đống giải rách được cô cầm trên tay. Cô cứ giữ trạng thái trần truồng như vậy đi về phòng, không la hét, không chất vấn, càng không nhìn đến bà. Đào vào phòng thay đồ, chạy đầu, cột lại tóc. Sau đó đi ra ngoài, cầm theo mớ đồ đã mua lúc chiều đi vào bếp. Cô lấy một cái hộp ra, gọt từng miếng mận bỏ vào trong. Mấy trái bưởi cũng được cô tách ra từng muối, bỏ riêng vào một cái hộp khác, rồi bỏ hết vào tủ lạnh. Sau đó cô lấy ra vài thứ, bắt đầu nấu cơm chiều. Bà Hà đứng phía ngoài nhìn theo toàn bộ hành động của cô. Trong một lúc không biết phải làm gì, thầm nghĩ có phải cô bị điên rồi không? Bà không dám ở lại trong nhà, liền nghĩ chắc tối nay sẽ qua nhà chị hai ngủ nhờ một đêm. Trước khi đi, bà Hà đứng ở cửa nói vọng vào. Mày đừng có làm ra cái vẻ như tao có lỗi với mày. Là mày có lỗi với mẹ con tao trước. Mày làm gì thì tự mày hiểu, không cần tao phải nói nhiều. Nói xong bà ba chân bốn cẳng rời đi. Đào ở trong bếp nghe rõ mồn một từng lời mẹ chồng nói. Nhưng cô lại không có bất kỳ phản ứng nào. Khuôn mặt lạnh tanh. Hai mắt nhìn chậm chậm bàn tay đang thoang thoát nhặt rau cắt cá. Cô xào nấu đồ ăn, dọn ra bàn. Ăn xong lại rửa chén rồi úp lên tủ. Làm xong hết, cô đi ra phòng khách thắp nhang cho Khánh. Lúc này nước mắt cô rơi xuống. Trên gương mặt có một chút biểu cảm. Thế nhưng dù đớt mắt cô đang rơi, nhưng trên mặt lại hiện hữu một nụ cười rất nổi dịu dàng. Một nụ cười mà cô chỉ dành riêng cho Khánh. Mùi nhan thơm lan tỏa khắp nhà. Đào quay trở về phòng, sau đó không trở ra nữa. Sáng hôm sau, bà Hà trở về nhà cùng với chị hai của bà, cũng là bác hai của Khánh. Tối qua bà cần có lý do để có thể đến ngủ nhờ một đêm, nên đã đem đào ra làm lá trắng. Một bên nói cô không hiếu thuận, một bên kể lại chuyện cô có con với nhân tình và phản bội Khánh. Bác hai của Khánh nghe chuyện cháu trai chết rồi mà gia đình mới biết anh bị cấm sừng, thì giận sôi máu. Buổi sáng, một hai muốn cùng bà Hà về nhà, Để thầy cháu trai lấy lại công bằng Bà Hà thì phóng lao Đành phải theo lao Bà nghĩ giờ này chắc Đào đã đi làm rồi Bà chỉ cần lấy lý do không muốn làm lớn chuyện Để đuổi bà chị về là được Hai người phụ nữ Cùng một người đàn ông Là con của bác Hải Khánh Hùng Hổ đi vào cửa Bà Hà vừa bước vào sân Liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ Cửa nhà hay cổng ngoài đều mở toan Chiếc xe máy hôm qua Đào đi làm Vẫn còn đậu nguyên vị trí trong sân Bà nghĩ không lẽ tối qua Đào không có ở nhà Chắc vì chuyện cô phản bội Sơn Đã bị bà biết Xấu mặt quá nên đã trốn về nhà mẹ ruột Bắt Hải Khánh Nghe bà Hà nói chắc Đào đã bỏ về nhà mẹ Thì nổi điên lên Bà mắng Con nhỏ đó dám Về đâu Về tới đâu bà đây cũng tìm đến. Tưởng cháu tôi chết rồi thì tôi của nó coi như bỏ à. Bác Hải Khánh vừa nói vừa xông vào phòng của Đào. Thế nhưng khi mở cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt. Bởi Đào hiện giờ chỉ còn là một cái xác đang đông đưa trên sàn nhà. Bà Hà vừa thấy cảnh kia thì sụi lơ trên đất. Cả người rung rẩy ôm lấy đầu gối. Bác Hải Khánh thì bình tĩnh hơn Bà la lớn kêu con trai ở ngoài sân Thiện, Thiện ơi Chết rồi, con đào nó có chuyện rồi Tiếng của bác Hải Khánh rất lớn Nên hàng xóm gần xa Đều nhanh chóng biết tin Có người còn chạy đến nhìn Sau đó lại đi kể ra bên ngoài Là nhìn thấy mặt mày đào sưng húp Giống như bị đánh Máu miệng chảy ra ướt cả áo đập dậy mắt còn trừng lớn Như muốn rớt ra ngoài Cảnh tượng được miêu tả, khiến ai nghe xong cũng sợ hãi. Em trai Đào lúc nghe được tin thì sững sờ. Phải nhờ vợ nửa chiều đỡ đỡ lên để chạy xe qua bên này. Tới nơi vừa nhìn thấy chị mình, mặt mày bầm đen, nằm giữa sân nắng chan chan, mà không có ai ngó ngàng tới, thì đau lòng không thôi. Bà Hà lúc này thấy Đào đông đưa trên trần nhà, thì sợ mất hồn. Nhưng đến khi em trai đầu qua Thì đã bình tĩnh lại một chút Giờ thấy cậu Mà lớn tiếng đài nghiến Chị mày ở bên đây cặp bộ với người ta Rồi bị người ta đánh Tuổi thân nên chết đó Đúng là cái đột xui xẻo mà Đã khắc chết con trai tao rồi Giờ lại chết trong nhà tao nữa Bộ muốn kéo tao theo hay gì Thôi thôi, mày đưa chị mày đi khỏi đây đi Em trai đầu đã không còn sức để cãi lại cậu ôm xác ta lạnh của chị mình khóc đến khang giọng chị cấp vợ của cậu lại vẫn còn bình tĩnh nghe được những lời máu lạnh kia cô nói chị đào dù sao cũng là dâu của bác giờ chị ấy chết rồi xác mới có lạnh thôi Bác nói mấy cái lời như vậy coi chừng chỉ nghe được về tìm bác hỏi chuyện đó mày mày nói cái gì đó hả cái con mất dạy kia cút hết tụi mày cút hết khỏi nhà tao khỏi đuổi Đâu có chị đào đâu Chúng tôi mang hết đi Nó còn y nguyên trong phòng đó Mày muốn dọn cái gì đó thì cứ dọn đi Để lại đây Tao bỏ hết cũng vậy à Em trai đào lúc này mới đứng dậy Cậu lấy cái áo khoác đắp lên người chị mình Dặn vợ gọi điện tìm người đến phụ Đưa chị gái về nhà Sau đó đi về phòng đào để dọn đồ Lúc em trai đào vào phòng Cậu nhìn thấy hai cái vali đồ Đã được dọn dẹp đặt ở trên giường Với tính cách của bà Hà Thì sẽ không tốt bụng đến mức thu dọn đồ đạc dùm cô Em trai nhìn thấy đồ đạc đã được dọn xong liền hiểu rằng Chị gái của cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi Em trai Đào kéo theo vali của chị gái ra sân Lúc này vợ cậu cũng tìm được người giúp đỡ Là ông Ba Trực Trở trèo làm sao Hội đám cưới của Đào Cũng là ông Ba Trực đưa ghe đến đó Vợ cô trở về cũng là ông bà trực đem ghe đưa về. Xe cấp cứu đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đào được ghe chở ra, rồi đưa lên xe cấp cứu. Hai vợ chồng em trai cũng nhanh chóng rời đi. Trước đó em trai Đào đã gọi điện cho một người quen làm bên công an, muốn nhờ cậu ta giúp đỡ điều tra vụn khúc sau cái chết của chị mình. Dù cậu đang đau lòng, nhưng nếu chị gái bị người ta hại chết, thì cậu nhất định không bỏ qua. Nhưng việc quan trọng trước mắt vẫn là giúp chị gái có thể sớm được an nghỉ. Mỗi lần nhìn vào bộ dạng thê thảm của chị gái, cậu đã không kiềm được nước mắt. Trước đây mỗi lần gọi điện về, Đạo Đương nói cuộc sống bên đây rất tốt. Mẹ chồng xem chị như con gái ruột mà đối đãi. Nhưng thay đồ lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn vừa rồi, đã cho cậu thấy những lời chị gái nói đều là giả. Nỗi hôm đó, sau khi Sơn làm nhục đào, thì bắt xe lên thành phố để tiếp tục tụ tập với đám bạn. Sau một đêm ăn chơi thoát loạn Sơn tìm được khách sạn rồi nghỉ ngơi ở đó. Sáng hôm sau khi vẫn đang say giấc, gặp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhận ra là số bà Hà, Sơn nhăn nhó bắt máy. Giờ bấm nút nghe, giọng bà đã gấp gáp cậu cậu còn đào nói chết rồi hiện tại đang là sáng sớm ánh nắng ấm áp từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng nhưng cả người gã lại lạnh toát sau khi nghe được câu nói kia gã cũng không biết bản thân đã cất máy như thế nào chỉ biết sau khi gã hoàng hùng lại thì trời bên ngoài đã sập tối sơn nằm trên giường cả căn phòng chìm trong bóng tối Nhưng gã lệch không dám bước xuống giường để đi bật đèn. Cả người co rúm đầy sợ hãi ngồi trên giường. Gã không ngờ đào lại dám làm cái chuyện như thế. Nếu để người khác biết được chuyện tối qua, gã nhất định sẽ bị bắt, thậm chí là ở tù. Tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới, khiến Sơn giật mình, tay chân rung rẩy rồi dân người chụp lấy cái gạt tàn thuốc bên cạnh, siết chặt trong tay. Anh Sơn mở cửa, sao lại khóa cửa vậy? Tiếng của Cúc, cô gái chết chồng trong xóm, mà bà Tư Bích có lần đã nhắc đến gian lên, khiến gã thở phào. Bỏ cái gạt tàn xuống, đi tới định mở cửa. Nhưng ta vừa đặt lên khóa cửa, thì trên cánh cửa lại truyền đến tiếng đập, khiến Sơn giật mình. Nghĩ là Cúc làm, nên gã giận dữ hét lớn. Làm cái gì vậy? Không thấy đằng mở cửa hả? dừng đáp lại gã, lại là những tiếng hét sợ hãi của một ai đó, nói rằng có người chết. Sơn mơ màng không biết gì, gã rớt đóng lên. Cùng mẹ nói chuyện gì vậy? Là ai chết? Sơn đột nhiên dừng lại, bàn tay đang đặt trên khóa cửa, lập tức buông xuống. Hai chân lùi lại, cách xa cánh cửa một chút. Bởi gã dần dần ra giọng nói bên ngoài, không có giống cút lắm mà những lời vừa rồi rất giống với những câu cầu cứu của đào khi cô đang bị gã làm nhục. Tiếng đập cửa dài dẳng không dứt khiến sơn không còn giữ được bình tĩnh. Khác xa với dáng vẻ như một con giả thú khi bất ép đào, hiện tại gã không khác gì một con sâu mọt đang tìm cách đục khoét vào lớp gián giường để lẫn trốn. Sơn nhảy lên giường, gã kéo mền ra kính đầu, miệng lẩm bẩm niệm a di đà phật. Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, không gian chìm trong sự yên tĩnh. Dừng không quá lâu, bên tay gã lại truyền đến tiếng lạch cạch, như có người đang cố gắng xông vào phòng. Ngày sau đó cánh cửa mở toàn ra, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy mền sóc lên, khiến cả sợ hãi hét lớn. Đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, gã mới dừng lại. Anh làm cái gì mà ngủ sai như chết vậy? Cửu phòng này cũng tới lắm rồi đó. Hồi nái á, thì tự dân khóa lại Sao tự dân lại tự mở khóa Kiểu này không an toàn chút nào hết đó. Tiền bạc anh phải giữ kỹ đó Cúc khất lời phàn nàng Cô còn tưởng bản thân bị Sơn nhốt ở ngoài Nhưng kịp vào phòng Thấy gã còn ngủ Cô nghĩ rằng do cửa phòng có vấn đề Nhưng Sơn thừa biết Không phải là cửa phòng có vấn đề Mà tất cả Là do hồn ma của đào gây ra Sơn ngồi trên giường, đột nhiên nhìn chăm chăm ra phía sau lưng cúc. Trong mơ hồ, gã dường như đã nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc áo dài, đang đứng đó nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy oán hận. Nhưng khi gã nhìn lại lần nữa, thì đã không thấy gì. Mặt gã cắt không còn giọt máu. Gã nắm chặt mắt, tay chân run rẩy, miệng lẩm bẩm tiếp tục niệm Phật cúc nhíu mày nhìn gã một lúc, thì không quan tâm nữa, cầm theo quần áo đi vào phòng tắm, muốn thử mặc bộ đồ mới cho gã xem. Điểm kinh một hồi, sơn chậm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh, thì không thấy cúc đâu nữa. chợt sơn cảm thấy đầu đớn, nhìn lại thì tá quả nhận ra, trên vết cắn do đạo gây ra nó đã mưng mũi từ lúc nào, chất dịch màu vàng chảy ra từ đó truyền đến một mùi hôi thối, khiến dạ dày gã quặn lên. Vết thương trên trán mặc dù nghiêm trọng và đã được băng bó cẩn thận nhưng bây giờ cũng đau nhức thấu trời nghĩ trong bụng không lẽ vết thương đã nặng hơn gã đi tới cái gường treo ở bức tường bên ngoài nhà tắm nhìn thử vừa nhìn tới hai mắt gã liền trừng lớn sợ đến mức không kiềm được gã kêu lên một tiếng trên miệng vết thương ở trán gã lúc này đầy dòi bọ chúng đang bò lúc nhúc trông rất ghê rợn Sần quảng sợ tông cửa nhà tắm chạy vào khiến Cúc đang thay đồ cũng hết hồn. Gã chạy đến bồn rửa, xả nước cuối người dùng tay tạt nước liên tục lên mặt. Đến khi ngước lên thì hơn phần nửa chiếc áo trên người gã cũng đã bị ướt nước. Bàn tay giơ lên muốn cởi áo ra. Đúng lúc này liền nhìn thấy trên dách cắn ở mép bàn tay cũng xuất hiện rất nhiều giòi trắng. Gã như phát điên Dùng nước rửa sạch đám dòi trên miệng vết thương Đến khi ngước lên lần nữa Thì khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt Đập ngay vào mắt Hồng ma của Đào đã thực sự xuất hiện Cô ở trong tấm gương đối diện với gã Để gã nhìn thấy từng đường nét dị dạng Trên gương mặt của mình Sơn không còn hơi sức để la nữa Hai mắt vì sợ hãi trợn to hết cỡ Trong mắt dường dư cũng sắp rơi ra ngoài Gã nhìn quanh Thì phát hiện từ lúc nào Mà trong phòng tắm Chỉ còn lại mình gã Đừng áo ướt đẫm nước Không biết là mồ hôi hay là nước Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ lý trí Gã nhào đến cánh cửa phòng tắm Đang đóng chặt Dùng lực đập để thoát ra ngoài Cúc mau mở cửa ra mày Mày nghe thấy không vậy Mau mở ra Bên ngoài không có tiếng trả lời Ngược lại phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cởi khúc kích đầy quỷ dị. Gã quay đầu lại, lưng áp sát tường, bắt trận trừng nhìn hồn ma của đào đang lơ lửng trên không. Hai tay cô nâng lên ôm lấy mặt gã. Gã trung chạy nói một cách đứt đoạn. Tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi. Sơn bị ép đối mặt với hồn ma của đào. Cô bây giờ đã không còn là đạo diệu dàng hiểu chuyện, mà chỉ là một hồn ma vì chết oan, chưa được trả thù, nên không thể rời đi. Vì thế những lời cầu xin kia không đã động gì đến cô được. Sau khi gã nói ra lời cầu xin, cô đã cười. Nghĩ rằng bản thân đã khiến cô cảm động. Gã lại diệu dàng gọi tên cô. Đạo à, cho anh xin lỗi, em, em, em tha cho... À, à. Nhưng Sơn chưa nói dứt câu, một tiếng xương gãy lạnh người gian lên trong không gian tĩnh lặng. Sơn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Gã nhìn xuống sàn trong tư thế nằm sấp thế nhưng đầu của gã thì lại ngửa lên trần. Cái chết của đào chỉ để lại một chút ồn ào nơi dụng quê nhỏ. Mọi người sau khi bàn tán chán chê thì cũng quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Bà Hà lúc này đang nằm trên giường thiêu thiêu ngủ. Chiều nay toàn bộ số tiền Sơn đưa đã bị bà cống nạp hết cho cái trò đỏ đen. Giờ trong túi bà không còn một xu gọi điện cho Sơn thì gã không bắt máy. Trong phòng đóng mệnh gối cũ đã bị bà đem đi đốt hết vì sợ nhấp. Cả ngày hôm nay bà bận đi nói xấu về đầu mà đau cả họng. Đó chính là lý do mọi người đều nhận định rằng việc đào chết là nghiệp do cô tự chịu. Có những người còn thoá mạ cô bằng những lời vô cùng chói tai. mặc dù những gì họ nghe kể cũng chỉ từ một phía. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bà Hà nghiếu qua cái đồng hồ trên tường. Thấy giờ cũng đã khá trễ, không biết là ai đến tìm. Bà đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, nhưng trước cửa lại không có ai. Thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm, bà đưa tay lên định khép cửa lại một giọng nói bất chợt vang lên. Bà nhận ra giọng nói đó chính là của Đào. Mà quay quắt nhìn ra ngoài, thì vô cùng kinh hãi khi thấy Đào đang lặng người đứng giữa sân. Trên người cô mặc áo dài đỏ, đầu tóc rủ rượi phủ xuống trước mặt, Làn da trắng toát, vô cùng nổi bật trong đêm tối. Không, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Bà Hà lắm bẩm trong miệng, rồi đóng sập cửa, muốn chạy vào phòng trốn. Thế nhưng khi vừa quay đầu, bà lại đối diện với hồn ma của đào, đang đứng sừng sững trước cửa phòng. Đầu cô hướng về phía bà, trong cổ họng truyền đến giọng nói khàng đặc như dính keo. Bà Hà quảng sợ tung cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét, khiến cả xóm bừng tỉnh trong đêm. Con người mở cửa ra nhìn thấy bà đang cắm đầu chạy phía trước, vừa chạy vừa hét. Cảnh tượng quỷ dị khiến những người nhìn thấy bất giác lạnh hết cả người dội vàng đóng cửa nhà lại. Sáng hôm sau trong xóm bắt đầu đăng tin bà Hai Hà bị điên. Nửa đêm nửa hôm mà chạy sáng khói ngoài đường vừa chạy vừa la cho dù trên đường chỉ có mình bà. Năm Cát lúc nghe thì không tin bà cho rằng bà Hà muốn dùng chiều này để trốn không trả tiền cho bà. Bởi vậy mà lúc nghe tin Bà kéo theo hai đứa đàn em đi đến nhà Khánh Nhưng vừa gõ vừa kêu Cũng không có ai đáp lại Giống hệt như lần trước Lần này đã không còn đào trả nợ thay Năm Cát giận dữ Kêu đàn em đi vào nhà gom hết đồ có giá trị Từ chiếc xe cũ của Khánh Đến cái loa kẹo kéo Cả cái tủ lạnh cũng bị khiên đi Cả một căn nhà biết bao nhiêu thứ linh tinh Chỉ trong vòng nửa tiếng Đã bị đàn em Năm Cát dọn sạch Chỉ còn lại cái bàn thờ của Khánh là bọn họ không đụng đến. Sau khi để lại bốn chữ, dọn nhà trừ nợ trên bàn, thì đám năm các kéo nhau rời đi. Họ đều nghĩ bà Hà sau khi trở về nhất định sẽ đến đòi lại đồ. Và lúc đó đương nhiên là phải đem theo tiền. Nhưng suy nghĩ này của họ đã sai. Cả tuần đó không ai nhìn thấy bóng dáng của bà Hà đâu. Đến khi cả bác hay Khánh Kỳ hay tin cũng sốt sắng đi tìm. Nhưng không thấy Trong lúc đó Chuyện Sơn chết trên thành phố truyền về Khiến cả xóm kinh động Đặc biệt là tình trạng khi chết vô cùng đáng sợ Cha mẹ của Sơn cho rằng Con trai bị người ta hại Điện dốc hết tiền bạc Muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau Cũng trong lúc này Chuyện Sơn và Cúc gian díu Cũng bị lộ theo Hai bên nội ngoại nhà Cúc Đều không dám tin con dâu nhà mình bình thường ngoan hiền lễ phép hầu chồng dạy con đúng mực lại làm ra cái chuyện như vậy lại còn học theo người ta nửa đêm bỏ nhà trốn đi theo nhân tình trời vừa sáng giàu bà lợi đã thức dậy nấu cháo cho heo còn chồng mớ củ chuối cho đám gà vịt trời hửng sáng vẫn còn se se lạnh vậy mà trên người cô lại đẫm tấm mồ hôi hơn chục con heo chuẩn bị xuất chuồng Mỗi ngày phải nấu mấy chục ký cháo Một đứa con gái chỉ dọn dẹn 42 ký như cô Chỉ cầm cái gậy gỗ Đảo cháo trong nồi Cũng đã thấy quá sức Vậy mà tay chân vẫn thăng thoát Không nghỉ ngơi Làm hết chỗ này liền nhảy qua chỗ kia ngay Tội qua nằm mơ trong mộng Nghe tiếng dịch kêu ôm trời Nên biết sáng ra Mẹ chồng cô vào ổ dịch lụm trứng Nhà mẹ chồng nuôi hơn 30 con dịch Để lấy trứng mỗi ngày gom một ít, đến cuối tuần thì lái vào đếm tính tiền. Cô đi vào chuồng vịt, đổ mớ thức ăn vào khay, rồi cầm cái thúng đi nhặt trứng, tổng cộng được hơn 20 trứng. Nhìn đống trứng trong thúng, cái nào cũng to. Dự là lần này bán nhất định rất được giá. Cô cẩn thận bưng thúng trứng ra ngoài. Vừa quay lưng, lại nghe đám vịt kêu rền trời. Cô tò mò quay lại, thì tá quả nhìn thấy trong chuồng vịt Không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một người. Người đó gầy còm, quần áo dơ giấy, đọc tóc xình dính lấp nhấp. Cô còn dâu sợ đến mất xém hoàng luồn cái thúng trứng trên tay. Đúng lúc mẹ chồng từ trong nhà đi ra, cô muốn xem thử đám chịch hôm nay làm ăn thế nào. Dừa ra, liền nhìn thấy con dâu, bưng thúng trứng, đứng rung cầm cập bà lo lắng hỏi. bây làm sao vậy? Mới sáng ra mà trúng gió rồi hả? Mẹ ơi có quỷ, có quỷ. Bậy bạ sáng sớm mà quỷ cái gì? Thấy mẹ chồng không tin, cô liền bỏ thúng trứng xuống, bấu díu tay bà, chỉ về phía chuồng dịch. Mẹ nhìn kìa, trong buồn dịch đó. Bà mẹ chồng cũng tò mò nhìn theo, thì thấy có người bên trong thật. bầu dạng cũng không khác quỷ là mấy. Nhưng bà nhìn thoáng qua, Là nhận sang gây đó chính là bà Hà, người mất tích cả tuần nay. Trời ơi, hai Hà, bà làm gì bà ra nông nỗi này vậy? Có tiếng người bà Hà không thèm để ý. Bây giờ bà đang đói bụng. Thế rồi trước ánh mắt nhìn kinh hải của hai người, bà Hà nhào đến cái xô thức ăn của dịch, lấy tay dốc từng nắm, bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Hai mẹ con ba lợi đang đứng sợ hết hồn. Chạy đến muốn cản lại Nhưng vừa nhìn thấy có người lại gần Bà Hà sợ hãi kêu lên Đừng lại đây Đừng lại gần tao Biến đi Biến hết đi Cuối cùng thì phải nhờ đến mấy người đàn ông ra phụ Thì mới kéo được bà Hà ra khỏi cái chuồng dịch Nhưng vừa ra khỏi Ai cũng né ra Vì cả người bà đều phủ đầy mùi phân heo Hóa ra từ ngày biến mất Bà Hà đã trốn trong chuồng heo của nhà ba lợi. Ăn thì ăn cháo heo, uống cũng uống nước cho heo. Đến hôm nay, vừa bước vào chuồng, liền bị một con heo mẹ. Nó mới đẻ, nên nó ủi cho mấy cái. Sợ quá, bà chạy qua chuồng dịch trốn. Dù không biết tại sao bà Hà lại thành ra như này, nhưng người trong xóm lại biết rõ một chuyện. Đó là bà đã bị điên. Bác Hải Khánh đến đưa bà về nhà chăm sóc. Nhưng cướp về một ngày, lại bỏ đi. Ai lại gần cũng không cho. Miệng cứ lẩm bẩm không cho ai lại gần. Không còn cách nào khác. bắt Hải Khánh tành phải xích chân nhốt bà ở trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Về phía Cúc, vì đã có con nhỏ, nên gia đình hai bên đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Sau khi thấy Cúc thật tâm hối lỗi, điện quyết định sẽ thả thứ cho cô, để hai đứa nhỏ không phải chịu cảnh thiếu cha vắng mẹ. Cuối cùng thì mặc dù đào đã khiến những kẻ hại mình phải trả giá đắt, nhưng không một ai biết được sự thật phía sau. Người ta thương hại bà Hà vì nhà tan cửa nát mà phát điên. Nhưng không ai đau lòng cho cậu em trai đột nhiên mất đi người thân duy nhất. Cũng không ai đau lòng cho một người con gái phải chết tức tuổi vì tuổi thân và phẫn uất